Nhạc chính Vũ đi nghỉ ngơi rồi, sau khi sử dụng thánh dung thuật hắn tiêu hao không nhỏ, còn chịu một điểm tổn thương, cần điều dưỡng thoáng một phát, đường Vũ Lân cũng trở lại trong phòng của mình. Trước lúc tu luyện hắn đột nhiên nhớ tới hãn hải càn khôn, thủy tinh được long lão xưng là chấn viện chi bảo, lúc này mới đem nó lấy ra. Có thể được gọi là thần khí, đương nhiên không phải là đơn giản như vậy. Thế nhưng là, nó cuối cùng có diệu dụng gì? Thật sự chỉ là trợ giúp đỉnh cấp cường giả lĩnh ngộ thôi sao? Đường Vũ Lân hoàn toàn hiểu rõ, thời điểm chính mình lần đầu tiên nhìn thấy nó, đã bị nó dẫn vào thế giới hải dương. Cái loại cảm giác này thật kỳ diệu. Dường như toàn thân chính mình đều rất thoải mái vậy, tinh thần sảng khoái. Nhưng bây giờ hắn đã nhìn cái hãn hải càn khôn thủy tinh đã nửa ngày rồi. Lại không có tiến vào đến cái loại trạng thái kỳ diệu hôm trước. Nó cuối cùng có cái gì ảo diệu sao? Vừa nghĩ, đường Vũ Lân thử đem hồn lực của mình chậm rãi rót vào bên trong hãn hải càn khôn, thủy tinh hắn có ý định xem một chút nó có biến hóa gì hay không. Hồn lực chậm rãi rót vào, hãn hải càn khôn thủy tinh quả nhiên đã có phản ứng. Một tầng vầng sáng lam vũ lất phất từ mặt ngoài thủy tinh phóng xuất ra, nở rộ hướng ra phía ngoài, làm nó thoạt nhìn càng thêm mỹ lệ. Nhưng trừ cái đó ra cũng không có phản ứng khác. Cho dù đường vũ lân gia tăng hồn lực của mình phát ra, cũng như trước không có phản ứng khác xuất hiện. Kỳ quái, rót vào hồn lực không được sao? Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên tại trong đầu hắn. Hãn hải cán khôn cháo sao? Trong âm thanh mang theo vài phần hương vị kỳ dị. Mà cái âm thanh quen thuộc này cũng dọa đường Vũ Lân nhảy dựng. Lão đường phải không? Đường Vũ Lân tại trong lòng kêu gọi. Đúng vậy, âm thanh này không phải chính là đến từ lão đường sao? Chẳng qua là hắn hiện tại nghe có chút kinh ngạc. Lần trước gặp mặt cùng lão đường là truyền thụ cho hắn thiên phu sở chỉ. Chính là một thức này thương pháp làm đường Vũ Lân bắt đầu dùng thương. Thế cho nên sau khi tự nghĩ ra vương giả chi lộ cùng thiên phu sở chỉ, bắt đầu từng bước tiến vào cảnh giới thương hồn. Lão đường lúc ấy nói với hắn. Lúc hắn luyện thành thiên phu sở chỉ thì có thể kêu gọi hắn. Nhưng sau này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đường Vũ Lân còn một mực chưa kịp kêu gọi lão đường. Hoặc là chuẩn xác mà nói, tốc độ hắn tăng lên quá nhanh. Tu luyện các loại năng lực của chính mình đều quá bận không có thời gian. Hắn đã quên chuyện kêu gọi lão đường. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Ngài nói là cái Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh này sao? Như thế nào thủy tinh ở bên trong miệng lão Đường lại biến thành Hãn Hải Càn Khôn cháo? Âm thanh lão Đường đột nhiên thêm vài phần kích động. "Nhanh, đem nó dán tại trên trán của ngươi, nhanh, nhanh đi." Đường Vũ Lân chưa bao giờ cảm thụ qua tâm tình lão Đường vội vàng như thế. Hắn đối với lão Đường tín nhiệm là tuyệt đối đấy. Lập tức đem Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh hướng chỗ mi tâm chính mình nâng lên. Thủy tinh mát lạnh, một cái chớp mắt cũng không có cảm giác gì nhiều lắm. Nhưng lại tại lúc trong lòng còn đang suy nghĩ, có phải Hãn Hải Càn Khôn, Thủy Tinh lại có thể lại một lần nữa đem chính mình dẫn vào đến thế giới Hải Dương kỳ diệu hay không? Đột nhiên biến hóa xuất hiện. Đột nhiên Đường Vũ Lân cảm giác được tinh thần chi hải chính mình một mảnh nóng rực. Xung quanh đều biến thành một mảnh vàng mịt mờ. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh ban đầu lạnh buốt đã mãnh liệt gián hợp tại chỗ mi tâm chính mình, giống như là dính tại phía trên rồi. Tinh thần lực của hắn đã đến cấp độ linh vực cảnh. Tinh thần lực khổng lồ cũng sớm đã hội tụ thành biển. Có thể giờ khắp này, hắn cảm giác được là, phảng phất có vô tận tinh thần chấn động tại trong óc chính mình bắn ra. Bởi vì là đang cầm trong tay hãn hải càn khôn, thủy tinh gián hợp tại chỗ mi tâm chính mình. Cho nên hắn lúc này có thể cảm giác được, rõ ràng cái thủy tinh này đang có biến hóa. Hắn giật mình phát hiện, hãn hải càn khôn thủy tinh vậy mà đang nhỏ đi, không ngừng nhỏ đi. Ban đầu lớn chừng cỡ bàn tay, nhưng chỉ là một lát sau, liền trở nên chỉ có như cái long nhãn. Lại trong chốc lát, trở nên chỉ có như cái móng tay. Thẳng đến lúc này mới dừng lại biến hóa. Mà đường Vũ Lân phát hiện, thân thể chính mình không nhúc nhích được rồi. Trừ rồi còn tư duy được ra, tất cả các mặt khác tự hồ cũng đã động lại. Nhưng hắn có thể cảm giác được, từ trên người mình tự hồ đang phóng thích ra phía ngoài một vòng lại một vòng gợn sóng. Những thứ gợn sóng này dường như đang hướng lấy nơi xa xôi lan tràn ra. Hãn hải càn khôn thủy tinh chính là khởi điểm cái gợn sóng này. Mà hắn nhìn không thấy chính là... Giờ khắc này, tại trên chán của hắn, một cái phù văn màu vàng chậm rãi hiển hiện mà ra. Cái này phù văn hiện lên màu vàng này là bộ dáng tam xoa kích, mà cái hãn hải càn khôn thủy tinh kia sau khi thu nhỏ lại. Chính là khảm nạm ở giữa mũi nhọn sắc bén phía dưới phù văn tam xoa kích, cũng tự hồ là nơi trọng yếu nhất của toàn bộ phù văn. Quang diễm màu vàng tại bên trên phù văn tam xoa kích lượn vòng, bốc lên, không ngừng biến hóa, nhưng đường vũ lân là cái gì đều không làm được. Hồn lực tinh thần lực trong cơ thể cũng bằng tốc độ kinh người hạ thấp xuống, nhưng các loại thuộc tính nguyên tố trong không khí thực sự rất nhanh chóng hướng hắn vọt tới, bổ sung tiêu hao cho bản thân hắn. Thời điểm vừa mới bắt đầu còn không tính quá rõ ràng, có thể theo thời gian trôi qua, những thứ nguyên tố này tốc độ hội tụ bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh, thậm chí để cho Đường Vũ Lân cảm giác được chính mình dường như lại trở về tại huyết thần đại trận lúc trước, cảm giác đang trong đối mặt với phần đông cường giả thâm uyên vị điện. Cái này là Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thân thể mình liền xuất hiện một cái cân bằng kỳ diệu như vậy. Mà tại bên trong cái cân bằng kỳ dị này, toàn thân đường Vũ Lân đã biến thành giống như bức tượng. Năng lượng rót vào, lại không hiểu thấu, thông qua gợn sóng hướng ra phía ngoài phát ra. Những thứ này đều là do lão đường làm đấy sao? Chẳng lẽ nói, hắn có thể khống chế thân thể chính mình sao? Phát hiện cảm giác này, không khỏi làm trong lòng đường Vũ Lân siết chặt. Dù sao, đối với hắn mà nói, cho tới nay lão đường đều là thần bí như vậy. Là lão đường nói cho hắn biết phong ấn Kim Long Vương tồn tại. Những năng lực này cũng đã trở thành của chính mình. Có thể giờ khắc này, lão đường lại đột nhiên ngược lại khống chế thân thể chính mình. Điều này không để cho đường Vũ Lân có chỗ lo lắng hay sao? Năng lượng tại biến hóa, chính thân thể của hắn giống là một cái môi giới, căn bản là cái gì đều không làm được. Tại sao khi ngắn ngủi lo lắng, đường Vũ Lân cũng dần dần phóng khai tâm thần? Nghĩ nhiều như vậy cũng không có. Nếu như lão đường thật sự có năng lực khống chế hắn, nghĩ đến quá nhiều cũng không thay đổi được. Hơn nữa, từ trước tới nay cùng lão đường tiếp xúc thời gian đã dài như vậy. Lão đường đối với chính mình tự hồ rất yêu mến, cũng không có bất kỳ bất lợi nào. Có lẽ là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Đã có ý nghĩ này, tâm thần đường Vũ Lân cũng liền buông lỏng xuống. Nếu như cái gì đều không làm được, hắn liền yên lặng cảm thụ được biến hóa các loại thuộc tính nguyên tố chung quanh bản thân. Đi quan sát mỗi một loại nguyên tố, đi nhận thức ảo diệu của bọn hắn. Cái này vốn là phương pháp tu luyện tinh thần lực sau khi đạt tới linh vực cảnh. Nếu như không làm được cái khác thì chỉ làm cái này mà thôi. Đường Vũ Lân dứt khoát liền tu luyện tinh thần lực chính mình. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, không biết qua bao lâu. Đột nhiên, đường Vũ Lân chỉ cảm thấy ra đầu xuyết chặt. Trong chốc lát, đầu hắn từng sợi tóc dựng đứng lên. Cũng ngay trong nháy mắt này, gợn sóng đột nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó, đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tinh thần chi hài kịch liệt chấn động thoáng một phát. Dường như tại một khắc này, tựa như có cái gì từ bên ngoài rót vào. Loại cảm giác này cũng không hơn gì, làm hắn đầu đau muốn đứt. Toàn bộ tinh thần chi hải dường như đều muốn nổ tung. Nhưng loại cảm giác này cũng chỉ là răng co trong nháy mắt liền dừng lại. Hắn bắt đầu miệng lớn, miệng nhỏ thở hồn hển. Toàn thân đều tiếp theo buông lỏng vài phần. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng tràn đầy rung động. Cái này, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Gợn sóng không còn hướng ra phía ngoài khoét tán. Có thể đường vũ lân, lại cảm giác bên trong tối tâm được tựa hồ có đồ vật gì đó liên hệ cùng chính mình, với thần chi hải. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, rất hư ảo. Hắn có thể lại có cảm giác được đây là nhất định có tồn tại. Âm thanh lão đường rút cuộc lại một lần vang lên, nhưng hắn lúc này lại có vẻ rất mệt mỏi. Ta cũng cần ngủ say một đoạn thời gian. Ngươi hào hào bảo trọng. Chờ ta tỉnh lại, lại nói cho ngươi biết. Có thể trong âm thanh mệt mỏi, lại thêm một phần sắc thái tính cảm khác với trước kia. Con trai, ta sẽ lưu lại nhất thức thương pháp tại trong đầu ngươi. Ngươi tự động lĩnh ngộ. Nói xong câu đó, đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân buông lòng, rút cuộc lại có thể khống chế thân thể chính mình. Hắn theo bản năng ngưng thần nội thị, đi cảm thụ lão đường tồn tại. Thế nhưng là, lão đường lại như là hoàn toàn biến mất, không có để lại bất luận khí tức gì. Nhưng cái ngưng thần nội thị này trong nháy mắt, đường Vũ Lân lại giật mình phát hiện. Tinh thần lực chính mình tự hồ dâng lên một mảng lớn. So với chính mình tổng hợp tu luyện trong 3 tháng còn nhiều hơn hơn mấy lần. Lúc nội thị thậm chí có thể thấy rõ mỗi một tế bào trong cơ thể mình. Hắn vội vàng lại đưa tay đi sờ hãn hải càn khôn thủy tinh trên trán chính mình. Lại giật mình phát hiện, trên trán một mảnh trơn bóng, không còn có cái gì nữa. Bay nhanh vọt tới trước gương trong buồng vệ sinh. Quả nhiên, trên chắn rỗng tuếch, chỗ mi tâm không có cái gì. Giống như là cái gì cũng không có phát sinh qua. Cái này, đường vũ lân không khỏi cười khổ. Đây là cái tình huống gì? Long lão vừa đem hãn hải càn khôn thủy tinh cho mình. Chính mình lại đem nó ăn mất rồi. Phải biết rằng, đây chính là chấn viện chi bảo của Sử Lai Khắc Học Viện. Chính mình là hải thần các chủ thật sự là. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là bị lão đường cho ăn rồi. Điều này làm cho mình làm sao nói rõ với Long lão đây. Như thế nào nói rõ với đồng bạn Sử Lai Khắc Học Viện đây? Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm trí đường Vũ Lân sớm đã trầm ổn. Tại sao khi nôn nóng ngắn ngủi, hắn dần dần tỉnh táo lại. Đều muốn lấy lại hãn hải càn khôn, thủy tinh cầm trong tay hiển nhiên không phải hiện tại có thể làm được. Nhưng cái mi tâm thần kỳ kia của hắn, cũng không phải là lần đầu tiên có đồ vật đi vào đó. Lúc trước sinh mệnh chi trùng còn không phải chui vào trong đó hay sao? Sau này lại chui ra được đấy sao? Hiện tại chỉ có thể chờ đợi lão đường từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Sau đó, mới hỏi thăm rõ ràng. Long lão bình thường hẳn là cũng sẽ không hỏi mình hãn hải càn khôn thủy tinh ở đâu. Nếu như có hỏi thăm mà nói, chính mình liền ăn ngay nói thật, đã nói Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh đã sáp nhập vào cùng mi tâm của mình. Có chút bất đắc dĩ lắp đầu, hắn lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, vẫn là trước tiên tu luyện. Tinh thần lực không hiểu thấu đề cao một đoạn, cũng muốn cảm thụ một ít biến hóa, để thích ứng. Khoanh chân minh tưởng, chẳng qua là ý niệm khẽ nhúc nhích. Hồn lực trong cơ thể cũng đã dựa theo Huyền Thiên Công vận chuyển lại. Hồn lực như chất lỏng, tại nguyên bồn là màu trắng tuyền, lúc này phía trên là che một tầng vàng sáng bóng mịt mờ. Đường Vũ Lân đã luyện thành bản thể tông tiên thiên mật pháp tầng thứ nhất quán thể. Hiện tại đang ở giai đoạn củng cố, hắn một chút cũng không nóng nảy. Trải qua cùng Kim Long Vương phong ấn thích ứng nhiều năm như vậy. Hắn biết rõ muốn tăng lên cường độ thân thể, đầu tiên phải làm đấy chính là phải không ngừng vững chắc bản thân. Mỗi lần sau khi tăng lên đều để cho thân thể có đầy đủ thời gian ôn dưỡng. Đồng thời cũng để cho bản thân càng thêm thích ứng. Lúc lực lượng cường đại tới trình độ nhất định. Sau đó, nếu như không thể khống chế hữu hiệu, liền rất có thể xuất hiện vấn đề như vậy, sẽ gây bất lợi với một bước tu luyện tiếp theo. Hầu như chẳng qua là giữa hô hấp, đường vũ lân cũng đã tiến vào bên trong trạng thái minh tưởng không minh, ý thức chìm vào trong cơ thể, đồng thời phát tán tại bên ngoài, yên lặng cảm thụ được biến hóa trong không khí bên ngoài. Các loại thuộc tính nguyên tố phần tử đều tại trong phạm vi cảm giác của hắn. Sau khi tinh thần lực tăng lên, loại cảm giác này trở nên càng thêm rõ ràng. Thử đi khống chế, đi phân tích, càng thêm khắc sâu cảm thụ bọn hắn. Cảm thụ mỗi một điểm rất nhỏ. Theo ý thức đắm chìm, toàn thân đường Vũ Lân cũng đã tiến vào bên trong trạng thái tu luyện kỳ diệu. Hơn nữa lần này rõ ràng còn có càng lớn tiến bộ. Đúng lúc này, tinh thần chi hải đường Vũ Lân chấn động. Trong mơ hồ, hắn tự hồ cảm nhận được cái gì đó. Giống như có một cái âm thanh cực kỳ xa xôi đang nhẹ nhàng hô hoán tên của hắn. Đang không ngừng gọi hắn. Hắn nghe không rõ tiếng kêu kia nhưng có thể rõ ràng cảm giác được cái loại cảm giác thân thiết sâu tận xương tủy. Mãnh Liệt mở ra hai tròng mắt, bỗng nhiên từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Đường Vũ Lân giật mình cảm giác được, vạt áo sau lưng mình vậy mà đã bị mồ hôi làm ướt. Dùng tu vi của hắn, xuất hiện loại tình huống này gần như là bất khả tư nghị. Âm thanh kia, cái âm thanh kia là. Trong lúc đó, một loại tâm tình cực kỳ mãnh liệt bỗng nhiên nhảy vào trái tim. Cha, mẹ, hắn cơ hồ là thốt ra, ngay sau đó, Mãnh Liệt nhớ ra tựa như giếng phun un un mà ra. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trong lòng áp chế dường như không cách nào hô hấp. Đối mặt với phần lớn áp lực của đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện, tất cả thời gian của đường Vũ Lân đều là tại trong kế hoạch không ngừng kéo dài ra. Mà tại trong kế hoạch ban đầu, một sự kiện rất trọng yếu chính là muốn đi tìm cha mẹ. Có thể lần này gặp lại mọi người của Sử Lai Khắc Học Viện. Bởi vì quá kinh hỉ, hắn đem cái chuyện trọng yếu này quên lãng đi mất. Mà vừa rồi, tiếng kêu kia đột nhiên xuất hiện ở trong thế giới tinh thần. Để cho hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đúng vậy, chính mình còn phải đi tìm kiếm ba ba, mama. Tay trái trên mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái, bắn người dựng lên. Lúc ý nghĩ này đồng thời xuất hiện, tâm tình của hắn cũng có chút ức chế kích động không nổi. Dơ cổ tay lên, nhấn dãy số bên trên hồn đạo máy truyền tin. Hô hấp đường Vũ Lân cũng tiếp theo trở nên có chút rồn dập lên. Thông tin trọn vẹn vang lên hồi lâu, bên kia mới tiếp theo kết nối. Vũ Lân phải không? Âm thanh truyền đến quen thuộc mà có chút tăng thương. Đường Vũ Lân vội vàng vội vàng mà nói, mang thiên lão sư, là ta, ngài có khỏe không? Đúng vậy, âm thanh bên kia, chính là đến từ lão sư rèn vỡ lòng của đường Vũ Lân. Mang thiên, lục tinh tông tượng đoán tạo sư. Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn còn vẫn luôn là lục tinh, thủy trung không thể bước vào cấp độ thánh tượng. Đường Vũ Lân vẫn luôn liên hệ cùng hắn, qua một đoạn thời gian, đều gọi điện thoại ân cần thăm hỏi. Đồng thời cũng hỏi thăm có có tin tức cha mẹ mình hay không. Nhưng mỗi lần đáp án đều là chối bỏ đấy. Mang Thiên có chút nghi ngờ hỏi, ta vẫn tốt, ngươi làm sao vậy? Nghe tâm tình có chút không ổn định. Ngươi không phải đang tòng quân sao? Bởi vì bí mật huyết thần quân đoàn, đường Vũ Lân chẳng qua là nói cho hắn biết chính mình ở tại huyết thần quân đoàn. Cũng không có nói qua quân đoàn là ở nơi nào. Đường Vũ Lân nói, Mang Thiên lão sư, ta đã đi ra khỏi nơi tòng quân, phải chấp hành một ít nhiệm vụ. Có tin tức cha mẹ của ta không? Mang Thiên đã trầm mặc thoáng một phát, còn không có. Mười mấy năm rồi, trọn vẹn hơn mười năm qua, Thủy Trung đều không có tin tức cha mẹ. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy lòng của mình giống như là kim đâm đau nhất kịch liệt. Nhất là tại lúc trước, sau khi dường như nghe được tiếng kêu của cha mẹ. Loại cảm giác này liền trở nên càng thêm mãnh liệt rồi. Vì cái gì, vì cái gì cha mẹ Thủy Trung không có liên hệ với chúng ta? Cha mẹ ta cuối cùng ở nơi nào? Ta thật là nhớ bọn họ. Lúc trước, cha mẹ đã từng nói qua. Chờ ta đạt đến cấp độ thất hoàn hồn thánh trở lên cũng có thể đi tìm bọn họ. Hiện tại ta đã đạt đến. Thế nhưng là, ta căn bản không biết cha mẹ ở nơi nào. Nói đến đây, đường Vũ Lân cũng không khống chế được mình nữa. Tâm tình, âm thanh trở nên có chút nghẹn ngào. Cái gì? Người đã đạt đến tầng thứ hồn thánh rồi sao? Trong âm thanh mang thiên tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin. Dù sao, đường Vũ Lân bất quá mới 21 tuổi mà thôi. 21 tuổi hồn thánh sao? Tính là hắn từng tại bên trong sử lai khắc học viện cũng thật là bất khả tương nghị. Nhưng hắn cũng biết Đường Vũ Lân là một trong sự lai khắp thất quái đương đại, Đang rất kinh ngạc, đồng thời hơn nữa là kinh hỉ. Đúng vậy, ta tại trong quân đội tăng lên tới tầng thứ hồn thánh, nhưng cái này lại có cái gì hữu dụng, vẫn không thể. Đường Vũ Lân vừa nói đến đây, lại bị Mang Thiên cắt ngang. "Vũ Lân, ngươi chờ một chút." Đường Vũ Lân sững sờ, tiếp theo như bị sét đánh. "Mang Thiên lão sư, chẳng lẽ là?" Mang Thiên thở dài một tiếng. "Đúng vậy, ngươi đã đến cấp độ hồn thánh. Như vậy cũng có thể nói cho ngươi rồi." Thực xin lỗi, một mực lừa ngươi. Nhưng đây là do cha của ngươi. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của cha ngươi, ta chỉ có thể đáp ứng hắn. Hắn đã liên hệ qua ta. Cái gì? Âm thanh đường Vũ Lân chớp mắt cất cao, thậm chí có chút ít run rẩy Hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên hắn biết được tin tức phụ thân. Mang thiên lão sư, ta không trách ngài. Ngài mau nói cho ta biết, bọn họ, bọn họ ở nơi nào. Cổ tay đường Vũ Lân, mang theo hồn đạo máy truyền tin đều không khống chế nổi đang run dẩy lên. Mang Thiên nói, ngươi trước tiên đừng kích động, ngươi phải tỉnh táo một chút. Chính là bởi vì lo lắng ngươi xúc động, phụ thân ngươi mới không để cho ta đem tình huống của bọn hắn nói cho ngươi. Đầu tiên có thể nói cho ngươi là, bọn hắn rất tốt, đều còn sống, không có gì nguy hiểm. Đường Vũ Lân có chút nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ bị hạn chế tự do sao? Sau khi hơi chút vững vàng tâm tính, chỉ số thông minh của hắn cũng tiếp theo khôi phục bình thường. Đúng vậy, không sai. Cho nên, cha của ngươi mỗi một lần đánh hồn đạo thông tin trở về đều không an toàn. Nhưng hắn vẫn như trước, thường cách một đoạn thời gian sẽ mạo hiểm đánh hồn đạo thông tin cho ta. Vì cái gì, chính là cha ngươi muốn biết rõ tình hình gần đây của ngươi. Trên thực tế, mỗi một lần ta chủ động gọi điện cho ngươi, đều là hắn mới vừa gọi cho ta xong. Mỗi lần ta đều báo tình huống của ngươi nói cho hắn biết. Hắn biết rõ ngươi tiến vào sử lai khắc học viện rất vui vẻ. Cho nên, hắn muốn ta bảo mật chuyện hắn liên hệ qua ta. Hắn e sợ bởi vì bọn hắn mà ảnh hưởng đến ngươi. Hắn hy vọng ngươi có thể thành tài ở sử lai khác học viện. Cho nên, ngươi cũng không nên trách hắn. Hắn đây đều là rất khổ tâm. Hai tử, ta biết rõ mấy năm nay ngươi rất khổ. Nhưng bọn hắn lại làm sao không khổ cơ chứ? Tựa như ngươi nhớ bọn hắn vậy, bọn hắn cũng vẫn luôn rất nhớ ngươi. Nói đến đây, tâm tình mang thiên rõ ràng đã có xuất hiện chấn động. Đường vũ lân nói. Vậy bọn họ ở nơi nào? Bây giờ đang ở đâu? Mang thiên trầm giọng nói Bọn hắn tại một cái sở nghiên cứu, vị trí cụ thể chính bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Cái duy nhất có thể khẳng định chính là, cái sở nghiên cứu này có quan hệ cùng chuyến linh tháp. Đây cũng là nguyên nhân cho tới nay cha, của người đều không cho người biết tình huống của bọn hắn. Chuyến linh tháp chính là tổ chức đệ nhất đại lục. Không chỉ có như thế, nghiên cứu của bọn hắn dính đến vũ khí vô cùng nguy hiểm. Cho nên, cũng không ở bên trên đấu la đại lục chúng ta, mà là bị đưa đến đấu linh đại lục. Manh mối mà cha của người duy nhất biết rõ, đấy chính là bọn hắn chỗ kia có địa thế rất cao. Là một tòa thành thị có địa thế rất cao, sau đó bọn hắn đã bị nhốt vào bên trong sở nghiên cứu. Đấu linh đại lục sao? Lông mày đường Vũ Lân nhíu chặt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cha mẹ vậy mà căn bản không có ở trên đấu la đại lục, lại là tại đấu linh đại lục sao? Hơn nữa còn có quan hệ cùng truyền linh tháp. Đối với truyền linh tháp, đường Vũ Lân vốn là không có ấn tượng gì tốt. Nghe mang thiên nói, hắn không khỏi theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Thật sự là trời trợ giúp ta. Thời điểm 3 tháng sau, chính là phải đi về đấu linh đại lục cùng tinh la đại lục. Vũ Lân, ngươi ngàn vạn không nên vọng động. Ngươi tuy rằng đã có cấp bậc tu vi hồn thánh. Nhưng ngươi thế đơn lực bạc làm sao có thể chống lại cùng truyền linh tháp. Ba ba của ngươi tại một tháng trước điện thoại cho ta. Nói cho ta biết nghiên cứu của bọn hắn tối đa thêm một năm nữa là có thể hoàn thành. Truyền linh tháp hứa hẹn. Sau khi hoàn thành nghiên cứu, liền sẽ đưa bọn hắn trở về. Đưa bọn hắn trở về sao? Nghe mấy chữ này, đường Vũ Lân chẳng những không có hưng phấn, ngược lại là vẻ sợ hãi cả kinh. Nếu như đặt ở trước kia, hắn đương nhiên sẽ mười phần vui vẻ. Thế nhưng là, từ khi hiểu được truyền linh tháp cùng quan hệ với phái chủ chiến. Hơn nữa chuyển linh tháp, rất có thể là một trong người chủ trì tại trận đại nạn kia, của Sử Lai Khắc Học Viện. Hắn liền đối với tổ chức đệ nhất đại lục này lại không có bất kỳ kỳ vọng nào. Một nghiên cứu thuộc hạng bí mật rút cuộc đã có thành quả. Vì bảo mật chuyển linh tháp có chuyện gì mà không dám làm. Huống chi cha mẹ mình chính là bị bọn hắn bí mật mang đi đấy. Còn có phương pháp bảo mật gì tốt hơn so với việc để cho bọn họ bốc hơi khỏi nhân gian đây. Nghĩ tới đây, trong lòng đường Vũ Lân gấp gáp, mang Thiên lão sư, ta nhờ cậy ngài một việc. Nếu như lần sau cha ta lại gọi điện thoại về mà nói, ngài vô luận như thế nào cũng phải nói cho cha ta biết. Ngàn vạn lần không nên gấp gáp hoàn thành nghiên cứu. Tận khả năng kéo dài thời gian. Còn có, đem dãy số truyền tin của ta nói cho cha ta biết. Để cho cha ta phải nghĩ biện pháp trò chuyện cùng ta. Ba tháng sau, đường môn cao tầng đem tiến về đấu linh đế quốc bàn chuyện. Đến lúc đó ta sẽ cùng đi theo. Ta bây giờ đang ở đường môn đã có địa vị nhất định. Ta sẽ nhờ cậy các tiền bối đường môn ra tay cứu viện bọn họ. Hắn không có nói cho mang thiên bây giờ đã là môn chủ đường môn. Lời này thật sự là quá khó mà làm người ta tin được. Nhưng đem tổ chức đường môn không kém hơn truyền linh tháp lấy ra, quả nhiên để cho măng thiên yên tâm hơn nhiều. Vũ Lân, người là lo lắng truyền linh tháp sẽ. Có thể bọn họ là tổ chức đệ nhất đại lục, hẳn là. Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng. Các bạn đang nghe truyện đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Ta đối với bọn họ cảm giác không có nửa điểm tín nhiệm. Nếu như bọn hắn còn có một chút ý thức trách nhiệm là tổ chức đệ nhất đại lục, thì cũng sẽ không bắt đi cha mẹ ta. Được, nếu như phụ thân ngươi lại gọi cho ta, ta sẽ đem lời ngươi nói đều chuyển cáo cho hắn. Chính ngươi cũng phải bảo vệ tốt chính mình. Ngươi nên biết tính là ngươi liều tính mạng vì cha mẹ mình. Bọn hắn cũng càng hy vọng ngươi có thể bình an. Đúng rồi, nhà đầu na Nhi kia như thế nào đây? Lần trước cha ngươi nghe nói ngươi tìm được nàng, cũng là rất là kinh hỉ đấy. Nghe Mang Thiên nói đến Na Nhi, trong lòng đường Vũ Lân cũng không khỏi đau xót Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết rõ Na Nhi cùng cổ nguyệt cuối cùng là tình huống như thế nào. Na Nhi nàng, nàng rất tốt. Do dự một chút, đường Vũ Lân còn không có ăn ngay nói thật. dập máy thông tin, tâm tình đường Vũ Lân đã không cách nào bình tĩnh trở lại. Rút cuộc đã có tin tức cha mẹ, ít nhất cha mẹ bây giờ vẫn còn sống. Tại hương phấn đồng thời, hắn đối với truyền linh tháp cảm giác căm hận cũng là thẳng tắp bay lên. Không thể chờ đợi thêm nữa, lần này vô luận như thế nào, đều nhất định phải đi cứu cha mẹ trở về. Chẳng qua là, nếu muốn cứu cha mẹ trở về, thật sự không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên là manh mối quá ít, đây cũng là vấn đề lớn nhất. Về phần chuyến linh tháp, đường Vũ Lân không có quá nhiều lo lắng. Hắn đối với thực lực chính mình là có lòng tin. Huống chi bên cạnh hắn còn có nhiều đồng bạn như vậy. Thế lực chuyến linh tháp mạnh nhất tại đấu là đại lục. Đấu linh đại lục bên kia tương đối, mà nói nhất định sẽ bạc nhược yếu kém hơn một ít. Hiện tại, chính là muốn nghiên cứu thoáng một phát làm sao có thể tại đấu linh đại lục thuận lợi tìm được cha mẹ. Hiện tại đầu mối duy nhất chính là thành thị địa thế rất cao. Tình huống của đấu linh đại lục đối với đường Vũ Lân mà nói tựa như một màu đen. Nhưng hắn còn có đường môn trợ giúp. Đường môn cũng là tổ chức lớn kéo dài qua ba phiến đại lục. Tự nhiên đối với đấu linh đại lục sẽ có chỗ hiểu rõ. Một đêm không ngủ. Vừa dạng sáng ngày hôm sau, đường Vũ Lân đã tìm được đa tình đấu La Tang Hâm. Đem chuyện có quan hệ đến cha mẹ chính mình kể qua một lần. Nghe đường Vũ Lân miêu tả, tăng Hâm suy nghĩ một lát sau, nói, đấu linh đại lục là nhỏ nhất trong ba phiến đại lục đấy. Hơn nữa chỉnh thể địa hình hẹp dài, nhiều khu vực đồi núi. Phải nói, thành thị địa thế tương đối cao, ước chừng có ba cái. Mà trong ba cái thành thị này, có hai cái đều là thành thị nhỏ tại Biên Thủy. Một tòa thành thị lớn nhất là tại thủ đô đấu linh đế quốc, cũng tên là thiên đấu thành bên cạnh linh ba thành bên kia vừa vẫn có một cái phân bộ trọng yếu của truyền linh tháp, chẳng lẽ là tại đó? Đường Vũ Lân nghe vậy đại hỉ, đã có tang hâm chỉ dẫn, phương hướng này liền rõ ràng hơn nhiều. tuy rằng không nhất định là ở chỗ đó có thể tìm được cha mẹ, nhưng ít ra đã có nhất định được phương hướng. đã nhận được những thứ tin tức tin cậy này, Đường Vũ Lân cũng tiếp theo khôi phục tỉnh táo, nhớ lại giấc mộng kỳ quái đêm qua, hắn cảm giác giấc mộng kia rất chân thật, chẳng lẽ nói cái này là bởi vì tinh thần lực chính mình tăng lên tới cấp độ nhất định? Sẽ đối với cha mẹ đã có cảm ứng sao? Nếu quả thật chính là như vậy mà nói, vậy thật tốt quá. Tại thời điểm sau này tìm kiếm cha mẹ nhất định sẽ tương đối dễ dàng hơn nhiều. Có lẽ, thời điểm chính mình tập trung tinh thần, có thể cảm giác được vị trí cụ thể của bọn hắn hay không? Có chút không thể chờ đợi được lần nữa bắt đầu minh tưởng. Hắn tập trung tinh lực đi cảm giác, đem tinh thần lực tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng là, tại hắn tận lực đi cảm giác, tiếng kêu cũng không có xuất hiện lần nữa. Đã không có nữa sao? Chẳng lẽ chẳng qua là ảo giác sao? Tại trạng thái mệt mỏi, Đường Vũ Lân không thể không tiến vào minh tưởng bình thường. Thời gian nhập định dần dần trôi qua. Ý thức mông lung, toàn thân dường như đều ôm trọn đủ loại nguyên tố bên trong, thừa nhận thoải mái của bọn hắn, cảm ngộ bọn hắn mang đến biến hóa. Đường Vũ Lân mỗi một phần, mỗi một giây đều không ngừng tăng lên. Không thể không nói, tinh thần lực đột phá đối với hắn tu luyện hồn lực có chỗ tốt thật sự là quá lớn. Có tinh thần lực tự động điều động thiên địa nguyên lực cho mình dùng. Làm tốc độ tu luyện của đường Vũ Lân tăng lên cực nhanh, tựa như chính hắn phán đoán vậy. Dựa theo tốc độ tu luyện như vậy, dùng năng lực thừa nhận thân thể của hắn không cần cân nhắc vấn đề bình cảnh. Một năm thời gian liền đủ để cho hắn trùng kích đến tầng thứ bát hoàn hồn đấu là... Hai tử... Từ... hài tử... Từ... Vũ Lân... Tiếng kêu lại một lần xuất hiện như cũ là hư vô mở mịt như vậy. Như cũ là xa xôi dường như tại một cái thế giới khác. Nhưng lại thật sự rõ ràng xuất hiện. Ý thức đường Vũ Lân cơ hồ là chớp mắt đã bị tỉnh lại, linh hồn hắn dùng mình một cái, không dám mở hai mắt ra, mà là nhanh chóng ngưng thần, cảm thụ được tiếng kêu phương xa. Thế nhưng là, lúc hắn chủ động đi cảm thụ, tiếng kêu lại im bặt mà dừng, giống như là bị ngăn chặn vậy, hoàn toàn biến mất không còn một mảnh. Cái này, đường Vũ Lân mở hai mắt ra, vẻ mặt phiền muộn, vừa mới rõ ràng cảm nhận được đấy, làm sao lại đột nhiên không có nữa. Chẳng lẽ nói, chỉ có tại trong trạng thái vô ý thức, chính mình mới có thể nghe được cái âm thanh kia sao? Vậy thử lại lần nữa. Một lần nữa minh tưởng, lần này nhập định cũng có chút chậm. Trong lòng có chuyện nên làm hắn rất khó an tĩnh lại. Thật vất vả mới bắt đầu nhập định, mà khi hắn lần nữa mở ra hai mắt đã là sáng sớm ngày hôm sau. trọn vẹn một đêm, đều không có nghe tiếng kêu kia nữa. Không phải là do tinh thần của mình không đủ mạnh sao? Cho nên mới có thể bị như vậy. Nếu như chẳng qua là nghe được loại kêu gọi hư vô. Chính mình căn bản cũng không có biện pháp phán đoán ra vị trí cha mẹ. Vì thế, hắn tìm đến quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, đem tình huống của mình nói một lần cùng vị cực hạn đấu la này. Tại bên trên kinh nghiệm tu luyện, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều không ai có thể vượt qua được vị này. Nghe sự miêu tả của hắn, Long Dạ Nguyệt nhíu mày, rất không có khả năng, rất không có khả năng là tới từ ở cha mẹ ngươi. Ngươi cũng đã nói, cha mẹ ngươi đều là người thường. Tinh thần lực người thường là rất có hạn đấy. Không sai, con người đạt đến cấp độ linh vực cảnh đúng là sẽ có biến hóa không nhỏ. Hơn nữa sẽ xuất hiện đủ loại tình huống thần kỳ. Tại bên trong tình huống chút ít thần kỳ, đúng là có khả năng xuất hiện tinh thần cảm ứng. Nói cách khác, người dùng tinh thần lực đi kêu gọi, tại trong nhất định phạm vi là có khả năng làm cho người ta cảm nhận được đấy. Nhưng loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Ít nhất người bây giờ còn xa xa làm không được. Coi như là ta đã tiến nhập đến linh vực cảnh hơn trăm năm này, dưới tình huống lĩnh vực tinh thần đã thành hình. Nếu muốn làm được cũng rất miễn cưỡng, chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định mới có chút hiệu quả. Đúng rồi, vừa vặn ngươi hỏi vấn đề này, ta muốn giảng một chút cho ngươi những thứ có quan hệ với linh vực cảnh. Tin tưởng ngươi ở phương diện này trước đó cũng chưa có được ai chỉ dẫn cho. Tinh thần đường vũ lân chấn động. Vâng, trước còn không có. Có Long Lão tại đây thật là tốt quá. Có vị cực hạn đấu la đường thời chỉ điểm. Tu luyện của chính mình nhất định có thể bớt đi rất nhiều đường quanh co. Long Dạ Nguyệt nói. Con đường tu luyện, quý tại kiên trì, nhưng thắng ở thiên phú. Người rất có thiên phú, lại có thể kiên trì. Cho nên mới có thể đi đến một bước hôm nay. Linh vực cảnh rất khác với cùng bất kỳ cấp độ tinh thần nào trước đó. Nó có thể nói là độc lập với bên ngoài. Tinh thần lực đạt đến cấp độ linh vực cảnh, có thể nói đều là một loại cảm giác hư vô. Nói cách khác, cảm giác bản thân người được mở rộng chính là do tinh thần lực tăng lên. Cảm giác càng mạnh, tinh thần lực cũng càng mạnh. Cho nên, mới có những cái trị số đo được xem cảm giác ngươi cường đại đến bao nhiêu. Có thể linh vực cảnh cũng không giống như vậy. Linh vực cảnh là thực chất hóa biểu tượng của tinh thần lực. Chính là bởi vì tinh thần lực hóa thành thực chất. Cho nên ngươi mới có thể cảm nhận được tất cả nguyên tố đến từ ngoại giới. Thậm chí đi điều động những thứ nguyên tố này. Có thể dùng nó để thi triển năng lực chính mình, cũng có thể dùng để bổ sung bản thân. Từ đó chính thức phản hồi lại ảnh hưởng đến tất cả bản thân ngươi. Nơi cường đại nhất của lĩnh vực cảnh, chính là thông qua tu luyện, có thể hình thành lĩnh vực tinh thần chính mình. Sau khi cái lĩnh vực này hình thành, ngươi liền có được tiểu thế giới thuộc về mình. Tại nơi bên trong tiểu thế giới này, tinh thần ngươi chính là chúa tể. Chúa tể của tất cả cái thế giới này, ta cần ta cứ lấy. Thậm chí có thể dùng nó để tiến hành công kích, phòng ngự, khống chế, tất cả các thứ ngươi muốn. Mà lĩnh vực tinh thần hình thành, là tiến vào trụ cột cảnh giới bán thần, cũng là nhất định phải làm được. Cấp độ tinh thần lực của ngươi đã tiến vào đến phạm vi linh vực cảnh. Nhưng bởi vì không ai chỉ điểm, cho nên lĩnh vực tinh thần của ngươi còn chưa có hình thành. Tại ba tháng này, ta hy vọng ngươi có thể nỗ lực ở phương diện này nhiều hơn. Càng sớm hoàn thành lĩnh vực tinh thần, đối với ngươi trợ giúp lại càng lớn. Đến lúc kia, ngươi liền sẽ phát hiện, ban đầu không cách nào khống chế rất nhiều thứ, lúc này đều trở nên dễ dàng hơn. Tại bên trong tư tưởng của ngươi ở, có thể tinh vi khống chế rất nhiều thứ. Lĩnh vực tinh thần sao? Cái danh từ này đường Vũ Lân đương nhiên là đã nghe nói qua đấy. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có gặp được. Đúng, gần như là như vậy. Ngươi cảm thụ một chút đi. Vừa nói, hai tròng mắt long dạ nguyệt đột nhiên phát sáng lên. Tại đường Vũ Lân nhìn chăm chú, hắn chỉ cảm thấy hai mắt long dạ nguyệt dường như đột nhiên biến thành một đôi ngôi sao. Đôi mắt vô cùng sáng chói rực rỡ, làm người khác không cách nào nhìn thẳng. Ngay sau đó, tất cả trung quanh tựa hồ cũng đã biến thành sao đầy trời. Trong nháy mắt này, hắn dường như đã đưa thân vào trong tinh không. xung quanh đều là hư vô mờ mịp, tất cả đều muốn mà không thể đụng vào. Nhưng là tại tiếp theo trong nháy mắt, cảm giác mãnh liệt hít thở không thông tiếp theo chuyển đến. Hắn giống như là đi tới bên trong vũ trụ chính thức. Không khí biến mất hoàn toàn là trạng thái chân không, tất cả nguyên tố cũng tất cả đều biến mất. Cơ hồ là tự động dẫn phát đấy, trong cơ thể đường vũ lân huyết mạch chấn động bỗng nhiên trở nên mãnh liệt hơn. Long cương vàng mịt mời nhập vào cơ thể mà ra bảo vệ toàn thân làm hắn hơi chút dễ chịu đi một tí nhưng vô luận hắn như thế nào đi cảm ứng cũng không cách nào phát hiện nửa điểm các loại thuộc tính nguyên tố chung quanh liền tại lúc hắn giật mình không hiểu chuyện gì đột nhiên sao trời xung quanh biến mất biến ảo thành thế giới kỳ quái màu sắc rực rỡ lúc trước nguyên tố đột nhiên biến mất trở nên nồng đậm hơn hơn nữa vô cùng nồng đậm tất cả đều ùn ùn mà đến hướng về hắn nhưng những thứ nguyên tố này cũng không phải tràn vào trong cơ thể của hắn Mà là điều giống như mang theo tâm tình phẫn nộ đối với hắn tràn đầy bài xích. Phàm phất muốn đem cả người hắn đều bài xích ra cái thế giới này. Trên người đường Vũ Lân Long Cương bắt đầu xuất hiện kịch liệt chấn động thân thể của hắn, cũng bắt đầu lắc lư. Nếu như không phải bản thân hắn đầy đủ cường hãn, tự hồ sẽ bị những thứ nguyên tố này xé nát vậy. Lại tiếp theo một khắc, những thứ nguyên tố nhiều loại màu sắc này nhanh chóng hội tụ, xoay quanh hóa thành vòi rồng. Tất cả thuộc tính khác đều biến mất, chỉ còn lại có quang minh cùng hắc ám. Long lão dường như xuất hiện ở chân trời xa xôi, mà hai loại nguyên tố quang minh cùng hắc ám tại bên người nàng luân chuyển lập lòe, cuối cùng hình thành quang ám phong bạo kinh khủng. Cảm giác cái loại này dường như có thể phá hủy toàn bộ thế giới. Đường Vũ Lân chỉ có tại lúc trước đối mặt với đạn pháo thí thần mới cảm thụ qua. Mà ở trong quá trình này, hắn căn bản cái gì đều không làm được. Tinh thần lực hắn cường đại, một chút cũng khống chế không nổi tất cả bên ngoài. Thậm chí ngay cả đem hắn từ cái thế giới này mang ra ngoài đều không thể làm được Ngang lên một tiếng, miệng đường Vũ Lân không nhịn được vang lên âm thanh sục sôi long ngâm, long uy từng trận. Nhưng cái quang ám phong bạo kia lại điên cuồng đánh thẳng vào long cương trên người hắn, làm hắn khổ không thể tả. Cái này, cái này là thực lực cực hạn đấu là sao? Chẳng qua là tinh thần lực áp bách mà thôi. Ngày đó hắn một lần toàn lực ứng phó công kích long lão. Tuy rằng biết rõ long lão là có ý định để cao uy vọng hắn. Nhưng sau lần đó, trong lòng đường Vũ Lân vẫn còn có chút đắc chí đấy. Có thể thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức hiểu được, mình và cực hạn đấu la chênh lệch cuối cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu như Long Lão thật muốn giết hắn, sẽ không khác gì nghiền chết một con kiến. Con đường tu luyện của hắn còn phải đi rất xa. Sau một khắc, tất cả hào quang đều thu liễm lại. Long dạng nguyệt như trước ở trước mặt hắn, đây vẫn là gian phòng của Long Lão. Dường như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng lại như là đi qua một thế giới lâu như vậy. Đường Vũ lân giật mình nhìn Long Lão. Cái này, chính là lĩnh vực tinh thần sao. Long dạ nguyệt nhẹ gật đầu. Cảm giác được chứ? Tại bên trong lĩnh vực tinh thần của ngươi, ngươi chính là chúa tể, chúa tể của tất cả. Chỉ cần đối thủ tu vi tinh thần không bằng ngươi. Nhất là dưới tình huống không có lĩnh vực tinh thần, đối mặt với lĩnh vực tinh thần bao trùm của ngươi, sức chiến đấu đều hạ thấp trên phạm vi lớn. Lĩnh vực tinh thần luôn luôn là biểu tượng của cực hạn đấu la. Coi như là siêu cấp đấu la cũng có rất ít người có thể có được. Tại đương kim bên trên đấu la đại lục, người có thể có được lĩnh vực tinh thần không cao hơn 10 người. Mà một khi tiến vào cái cấp độ này, như vậy, hầu như liền có nghĩa là, tương lai ngươi tất nhiên có thể trở thành cực hạn đấu la. Hơn nữa cái tốc độ này sẽ rất nhanh. Đối với tuyệt đại đa số hồn sư mà nói, đều là sau khi trở thành cực hạn đấu la, tinh thần lực mới có thể dần dần đạt đến cái cấp độ này. Nhưng tại trên người của ngươi, loại tình huống này lại là trái ngược. Được vị diện chiếu cố, tinh thần lực của ngươi xuất hiện siêu việt vượt qua người thường. Cũng liền sáng tạo ra được trước khi ngươi có thể đạt đến cực hạn đấu la. Nếu như vị diện đối với ngươi ưu ái như thế, ngươi lại làm sao có thể phụ lòng nó đây? Ngươi phải mau chóng đạt đến cấp độ lĩnh vực tinh thần này, nó đối với tu luyện của ngươi trợ giúp sẽ càng lớn. Chỉ cần có thể hoàn thành lĩnh vực tinh thần. Dựa theo trụ cột cùng tốc độ tu luyện bây giờ của ngươi, trước 35 tuổi nhất định có thể trở thành cực hạn đấu la. Hơn nữa rất có thể là cực hạn đấu la mạnh nhất nghìn năm qua. Đường Vũ Lân thở sâu, trong mắt lóe ra vẻ cuồng nhiệt. Vâng, Long lão, lĩnh vực tinh thần nên tu luyện như thế nào? Long Dạ Nguyệt Thản Nhiên nói, lĩnh vực tinh thần của mỗi người đều là không giống nhau. Chưa bao giờ có ai giống nhau về lĩnh vực tinh thần. Cho nên, tu luyện lĩnh vực tinh thần hoàn toàn là chuyện riêng. Ta có thể nói cho ngươi chính là, cảm thụ bản thân ngươi. Chính thân thể ngươi chính là một cái lĩnh vực. Bản thân ngươi vốn có tất cả lĩnh vực này. Lúc ngươi có thể đem từ thật thể chính mình phóng đến tầng diện tinh thần. Như vậy, lĩnh vực tinh thần của ngươi liền tạo thành. Dùng bản thân phản hồi tại thế giới tinh thần sao? Lông mày đường vũ lân nhíu chặt đúng là một điểm đầu mối đều sờ không tới. Còn lại ta không có biện pháp dạy ngươi rồi. Quá trình hình thành lĩnh vực tinh thần này ta dùng 17 năm. Lúc trước văn minh dùng 12 năm. Mỗi người đều không nhau. Cũng từng có tiền bối tại lúc trong nháy mắt trở thành cực hạn đấu là liền tự thành lĩnh vực tinh thần của chính mình. Đây đều là gặp gỡ hoặc là nói là đốn ngộ. Ở trong quá trình này không ai có thể dạy bảo ngươi cái gì. Ngươi có khả năng dựa vào cũng chỉ có chính mình. Thật tốt đi cảm thụ chính ngươi, thân thể mỗi người đều là kho bảo vật, nhất là đối với hồn sư chúng ta mà nói, càng phải là như vậy. Ngươi được vị diện quyến luyến, trên người của ngươi có kim long vương huyết mạch, thân thể của ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm thần bí. Như vậy, lúc đem ngươi nó phản hồi đến trong hiện thực, ngươi đủ khả năng đạt được lĩnh vực tinh thần, nhất định sẽ rất cường đại. Ngay cả ta đều rất hy vọng có thể nhìn thấy nó. Cảm ơn Long lão chỉ điểm, tu luyện lĩnh vực tinh thần, xác thực không phải khắc khổ nỗ lực là có thể hoàn thành. Trong đầu quanh quẩn lời nói của Long Dạ Nguyệt, Đường Vũ Lân trở lại trong phòng của mình tiếp tục tu luyện, bắt đầu cảm thụ chính mình, quan tưởng chính mình, như vậy, liền từ nội thị làm lên. Các bạn đang nghe truyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Lúc này tại tổng bộ truyền linh tháp, Cổ Nguyệt Na khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất nếu có người đã gặp nàng ngồi ở chỗ này nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì tĩnh thất này vốn là thuộc về thiên cổ đông phong đấy, cũng là đẳng cấp bảo an cao nhất toàn bộ truyền linh tháp. nhưng bây giờ thiên cổ đông phong lại đem gian phòng tĩnh thất này cho cổ nguyệt na, lý do cho nàng chính là muốn nàng thông qua miếng băng thần chi tâm kia để đột phá cấp độ linh vực cảnh. trước người cổ nguyệt na không xa liền đang để băng thần chi tâm trong hộp ngăn cách, băng thần chi tâm lóe ra hào quang như ẩn như hiện, nó nhìn qua giống như là bảo thạch rất mỹ lệ. Có thể chỉ có người chính thức biết rõ nó mới hiểu được. Một khi nó xuất hiện ở phía ngoài thế giới, lập tức liền sẽ đem tất cả xung quanh đều biến thành băng tuyết. Cổ Nguyệt Na mắc máy hai mắt, một mái tóc bạc từ bà vai một mực rối tung đến sau lưng, thẳng đến rủ xuống trên mặt đất. Toàn thân nàng tự hồ cũng tiến vào cái tầng diện khác. Bên trong một cái thế giới khác. Đột nhiên, bên trong cả gian phòng thay đổi. Âm thanh long ngâm trầm thấp dễ nghe vàng vọng. Ánh sáng toàn bộ tĩnh thất đều trở nên lờ mờ đứng lên. Giống như là thân thể của nàng đột nhiên đem tất cả ánh sáng đều hút đi vậy. Tiếp theo trong nháy mắt, từng điểm hào quang màu sắc rực rỡ bắt đầu xuất hiện ở chung quanh thân thể nàng. Những hào quang màu sắc rực rỡ này xuất hiện rất có quy luật. Đều đều xếp đặt tại chung quanh thân thể nàng, vây quanh thân thể của nàng lặng yên xoay tròn. Nếu để cho thiên cổ Đông Phong thấy như vậy một màn, nhất định sẽ kinh ngạc không hiểu. Bởi vì cổ Nguyệt Na, căn bản cũng không có vận dụng băng thần chi tâm để đạt đến cấp độ linh cảnh. Hơn nữa, dùng Tu Vi Thiên Cổ Đông Phong, lúc trước cũng không có phát hiện điểm này. Âm thanh long ngâm trầm thấp dần dần trở nên rõ ràng. Gian phòng này của Thiên Cổ Đông Phong có thể nói là đoạn tuyệt với nhân thế. Bất luận năng lượng chấn động cùng âm thanh đều tuyệt đối sẽ không truyền đi. Nương theo lấy long ngâm tiếng vang lên, những màu sắc rực rỡ của nguyên tố bắt đầu xuất hiện biến hóa. Màu sắc nguyên tố phần tử bắt đầu ngưng tụ, ngưng tụ thành một mảnh con rắn dài hẹp kỳ dị. Bọn hắn vây quanh thân thể Cổ Nguyệt vui sướng du động đứng lên màu lam chính là rồng thủy nguyên tố, màu đỏ chính là rồng hỏa nguyên tố, còn có màu xanh là rồng phong nguyên tố, màu vàng là rồng thổ nguyên tố, màu đen của rồng ám nguyên tố, màu bạc không gian nguyên tố cùng màu vàng quang nguyên tố. trong đó các con rồng màu sắc nguyên tố khác nhau vây quanh thân thể cổ Nguyệt Na tung hoành du động, giống như là tiến nhập vào thế giới long tộc vậy. mà đúng lúc này, cổ Nguyệt Na chậm rãi mở ra cặp môi đỏ mọng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. cổ khí lưu này hiện ra là màu cửu thải. Tại nàng thở ra khẩu khí này, trong chốc lát các loại giống nguyên tố chung quanh đột nhiên động lại. Ngay sau đó, toàn bộ gian phòng hoàn toàn biến thành màu bạc. Các loại rồng nguyên tố cũng đều biến thành màu bạch kim sáng chói. tại đây bên trong thế giới màu bạc nhộn nhạo, du động. Cổ Nguyệt Na chậm rãi mở ra hai tròng mắt, hai tròng mắt màu tím trong suốt giống như là vũ trụ. Vây quanh thân thể nàng xoay tròn một mảnh dài hẹp trắng. Kim long phản chiếu tại trong mắt nàng tựa như từng điểm ngôi sao tại ở giữa chán nàng, một khối tinh thể cừu thải chậm rãi nổi bật mà ra. Một loại uy thế khó có thể hình dung tiếp theo xuất hiện ở trên người nàng. Trung quanh màu bạc cùng màu bạch kim cũng đều che lên một tầng vầng sáng cừu thải nhàn nhạt, nhạt. Thân thể mềm mại của Cổ Nguyệt Na chậm rãi lơ lửng dựng lên. Nàng lần nữa nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vầng sáng tại trước người của nàng đột nhiên phát sinh biến hóa, hóa thành một mảnh màn sáng màu trắng bạc. Bên trong màn sáng, quang ảnh hư ảo dần dần trở nên rõ ràng đang hiện ra đấy, chính là Đường Vũ Lân đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia, đang minh tưởng tìm kiếm ảo diệu lĩnh vực tinh thần của bản thân. Nhìn thấy hắn, ban đầu ánh mắt lạnh như băng của Cổ Nguyệt Na bắt đầu trở nên ôn nhu, khóe miệng cũng tiếp theo toát ra mỉm cười thản nhiên. "Kaka." Tu luyện lĩnh vực tinh thần như trước không có bất kỳ đầu mối. Nhưng đường Vũ Lân lúc này đã không quan tu luyện nữa rồi. Bởi vì, hắn lại nhận được hồn đạo thông tin. Chính Vũ đâu? Tiểu tử này đã chạy đi đâu rồi? Đường Vũ Lân tại trong phòng nhạc chính Vũ không có tìm được hắn. Gia hỏa này thật đúng là không đáng tin cậy. Được rồi, tự chính mình đi thôi. Đúng vậy, bọn hắn đã trở về, hơn nữa là đã hẹn ở cùng một chỗ đến đấy. Sự lai like khắc thất quái, rút cuộc một lần nữa tụ họp. Nhạc chính Vũ trở về, đã mang đến chính là Thần Thánh Tẩy Lễ lần thứ hai, sau đó là Thánh Dung Thuật. Như vậy, những người khác thì sao? Bọn hắn lại phát triển đến tình trạng như thế nào rồi? Tinh Lan Kiếm Hồn Tu Luyện như thế nào? Còn có Nguyên Ân dạ Huy Quyền Pháp thì như thế nào rồi hà? Thực lực các nàng đường Vũ Lân tại tinh đấu chiến võng đã nhìn thấy. Mà tình huống những người khác hắn thì càng không rõ ràng lắm. Cũng không biết hiện tại đồng bạn đều phát triển đến trình độ như thế nào rồi. Thật là nhớ bọn hắn. Lần này không có vội vàng ra ngoài mà là hóa trang, biến thành người trung niên bình thường rời khỏi đường môn, thẳng đến bến tàu Thiên Đấu Thành. Khoảng cách thời gian đồng bạn đến còn có nửa giờ. Bến tàu Thiên Đấu Thành như cũ là rất náo nhiệt. Từ khi sử lai khắc thành bị hủy, Thiên Đấu Thành liền trở thành đầu mối then chốt càng thêm trọng yếu, càng bởi vì nơi này cũng coi là tổng bộ của phái đối địch. Cho nên Thiên Đấu Thành khôi phục kiến thiết hoàn thành rất tốt. Hơn nữa bây giờ đóng quân tăng cường hơn nhiều cùng với trước kia, quân đội ủng hộ phái đối địch đưa cho rất nhiều biện pháp phòng chống đẳng cấp cao. Đi vào bến tàu, đường Vũ Lân tìm không được nơi hẻo lánh để đứng lại. Mọi người đều đã trở về, loại cảm giác này thực tốt. Sau khi đi qua lần tòng quân này, mỗi người đều phát triển rồi. Mình và đồng bạn cũng thế. Ba tháng tiếp theo, sau khi vì mọi người hoàn thành tam tự đấu khải. Chính là bọn họ cùng một chỗ tiến về đấu linh cùng Tinh La Đại Lục. Nhớ tới Tinh La Đế Quốc, hắn liền không khỏi nhớ tới Long Dược cùng vị công chúa Điện Hạ của Tinh La Đế Quốc. Đối Vân Nhi cùng Long Dược vẫn là rời đi. Sau khi đối vân Nhi không thể có kết quả cùng đường Vũ Lân tại Hải Thần Duyên Tương Thân, Đại hội, trước khi đường Vũ Lân tiến về Ma Quỷ Đảo, nàng cũng thương tâm quay trở về tinh La Đế Quốc. Long Dược trở thành thủ hộ giả cho nàng, không thể không trở về. Hứa Mễ Nhi tại Hải Thần Duyên Tương Thân Đại hội đã xác định Long Dược, nhưng không có cùng hắn rời khỏi. Nàng không nỡ bỏ Sử Lai Khắc cũng không bởi vì một người nam nhân mà buông tha cho tất cả của chính mình tại Sử Lai Khắc, Mà sau khi nổ lớn, bọn hắn thì càng thêm không có liên hệ rồi Vì bảo mật cho tin tức đệ tử nội viện còn sống sót của Sử Lai Khắc Học Viện, cho nên Hứa Mễ Nhi thủy chung không có thông qua đường môn liên lạc với Long Dược. Những tình huống này đều là Đường Vũ Lân từ chỗ nàng biết được đấy. Lần nữa tiến về Tinh La Đế Quốc cũng không thể tránh khỏi. Bọn hắn nhất định sẽ lần nữa nhìn thấy Long Dược cùng Đối Vân Nhi. Hồi tưởng lại đủ loại trước kia, thật làm cho người có loại như đang ở trong mộng cảnh. Cho dù là hiện tại, hồi tưởng lại một chuyện Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy, trong lòng Đường Vũ Lân còn có cảm giác mãnh liệt không chân thật. Tiểu thế giới Long Cốc hẳn là cũng đã không thể tiến vào được nữa. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua thủ liên chính mình. Dù sao, tại chỗ đó hắn đã sinh sống thời gian 3 năm. Mặc dù trong thời gian 3 năm, chưa bao giờ có Long Tộc trao đổi qua cùng hắn. Nhưng tại ở bên trong quá trình kia, hắn lại rõ ràng có thể cảm giác được mình, và Long Tộc quan hệ thân cận hơn rất nhiều. Nghìn ngày chôn cất Long Cốt, nhìn qua tự hồ là làm trễ nải rất nhiều thời gian tu luyện. Nhưng cũng chính là một nghìn ngày kia, để cho trong tâm đường Vũ Lân chính thức an định lại. Để cho hắn đã có thành tựu như hiện tại. Bọn hắn đã nhập thổ An rồi, hẳn là có thể yên tĩnh ngủ say được rồi. Đang lúc nghĩ ngợi, đột nhiên, dường như có đồ vật gì đó dẫn dắt, làm đường Vũ Lân theo bản năng ngẩng đầu lên. Nhìn về hướng cửa ra của bến tàu. Đầu tiên đập vào mi mắt đấy là một cái bụng nhô ra. Sau đó mới là một cái thân hình to mập mà quen thuộc. Cùng so với trước kia, hắn càng mập hơn, nhưng là cao lớn hơn. Thân cao thậm chí đã vượt qua đường Vũ Lân một ít. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này, dinh dưỡng của hắn nhất định rất tốt. Trên mặt thủy trung mang theo dáng tươi cười, cười tùng tìm đấy. Nhìn qua cả người lẫn vật bộ dạng vô hại. Càng làm cho đường Vũ Lân kinh ngạc là tại trên người hắn, chính mình vậy mà một chút cũng không cảm giác được hồn lực tồn tại. Tinh hoa nội liễm sao? Đây chính là sự tình mà nhạc chính Vũ cũng làm không được. Từ trên người nhạc chính Vũ, đường Vũ Lân cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn tràn đầy khí thức thần thánh. Thế nhưng là từ trên người vị này, hắn cảm nhận được chỉ có khí tức ấm áp mà thôi, một chút xíu hồn lực chấn động đều không có. Theo sát lấy đại mập mạp đi ra, đấy là một thiếu nữ xinh đẹp, nàng như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng như trước là rất tuyệt mỹ. gặp lại bọn hắn thực tốt. Đường Vũ Lân chủ động đi qua, cho dù là đồng bạn quen thuộc như vậy, nhưng hắn hóa trang thần kỳ thuật trước mặt cũng không cách nào phân biệt ra. bằng vào tinh thần lực linh vực cảnh, Đường Vũ Lân muốn che giấu khí tức bản thân thật sự lại dễ dàng nhất. Đi thẳng đến hướng mập mạp kia, trực tiếp đi đến đụng phải trên người hắn. Này, cẩn thận một chút. Mập mạp ngẩng lên bàn tay đầy đặn, theo hướng bờ vai của hắn. Tay hắn ấm áp mà khoan hậu, giống như là một cái niệm êm. Ấn tại trên người, có loại cảm giác như núi cao ngưng trệ. Nếu như là người thường, bị hắn ngăn trở tự nhiên sẽ bị đẩy đến một bên. Nhưng tên mập mạp cảm giác được, nhưng là trước mặt người trung niên này đột nhiên truyền đến lực lượng kinh khủng. Cái lực đạo kia, giống như là cự long thức tỉnh, khủng bố đến mức tận cùng. Càng tràn đầy lực áp bách, trực tiếp liền hướng về trước ngực của hắn và chạm đi qua. Tại phía sau hắn, sắc mặt mỹ nữ vừa là biến đổi, lại lập tức nở nụ cười. Nàng vốn cũng rất đẹp, hấp dẫn lấy chú ý của không ít người xung quanh. Nụ cười này xuất hiện, lập tức như là hàn băng tuyết tan ra, mưa thuận gió hòa. Người xung quanh nhìn không ít người đều ngây dại. Phanh, bả vai Đường Vũ Lân đâm vào trên ngực mập mạp. Mập mạp ngực mềm mại mà tràn ngập có giãn, thịt dày đang run động giảm bất lực hai tay của hắn cũng tiếp theo ngẩng lên, chụp vào bả vai Đường Vũ Lân. Thế nhưng đúng lúc này Đường Vũ Lân cũng đã mở ra hai tay, cho hắn một cái ôm sâu sắc. Á, lão đại sao? Từ Lạp Chí lại hồ đồ, thời điểm này cũng đã nhận ra thân phận Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân thấp giọng nói ra: Các ngươi tại sao cũng không hóa trang liền trở lại rồi hà? Từ Lạp Chí ha ha cười một tiếng: Chúng ta đều trưởng thành rồi, cùng so với trước kia vốn cũng không quá giống nhau. Hơn nữa nơi này chính là nơi phái đối địch. Đường Vũ Lân buông tay ra, cười nói, đi thôi. Từ lạp trí cùng Diệp Tinh Lan, cũng không phải dễ làm người khác chú ý như vậy. Huống chi, chuyến linh tháp cùng với thánh linh giáo căn bản cũng không biết rõ bọn hắn tồn tại. Đường Vũ Lân chẳng qua là tận khả năng cẩn thận, nhưng bọn hắn dù sao không phải trói mắt như vậy. Trên thực tế, coi như là hắn, người biết cũng không tính là quá nhiều. Mang theo hai người tới nơi lúc trước chính mình chờ đợi. Xem một chút từ lạp trí, nhìn lại một chút Diệp Tinh Lan. Nụ cười trên mặt đường Vũ Lân như thế nào cũng không che giấu được. Đội trưởng, những người khác đâu. Diệp Tinh Lan vẫn gọi đường Vũ Lân là đội trưởng. Chính Vũ đã tới, không biết đi đâu, bằng không thì ta để hắn cùng ta tới đón các người. Xa cách từ lâu gặp lại, trong lòng ba người đều lộ ra vẻ hưng phấn phát ra từ nội tâm. Diệp Tinh Lan khẽ cười nói. Chúc mừng người đã lấy được quán quân cuối cùng. Chỉ có thời điểm đối mặt với đồng bạn, cái phần lạnh như băng của nàng mới có thể biến mất. Đường Vũ Lân ha ha cười một tiếng. Khi đó thật là có được may mắn nhất định, nhất là cơ giáp chiến. Diệp Tinh Lan nói, người thật sự ý định hướng cơ giáp phát triển sao? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, cơ giáp ta cho rằng vẫn là rất cần đấy. Đấu khải cố nhiên là một loại cơ giáp, nhưng mà, đấu khải nhưng không cách nào thay thế địa vị cơ giáp. Đấu khải là mạnh mẽ, nhưng nếu như là đồng thời có cơ giáp cùng đấu khải mà nói, sẽ kéo dài sức chiến đấu cùng lực phòng hộ đều sẽ tăng cường sâu sắc. Cơ giáp là bên ngoài đấy, lại còn có khả năng vô hạn. Hiện đại khoa học kỹ thuật nghiên cứu phương hướng đều là hướng ra phía ngoài vũ trụ. Vẹn vẹn dựa vào đấu khải, con người là rất khó sinh tồn tại vũ trụ đấy. Nhưng cơ giáp liền không giống với lúc trước. Nếu như cơ giáp cường đại tới trình độ nhất định, thậm chí có thể tác chiến tại bên trong vũ trụ. Cho nên, ta cho rằng phương diện cơ giáp, chúng ta cũng vẫn có cần thiết. Diệp tinh lan lông mày cao lại. Thế nhưng là, nhất tâm nhị dụng, có thể cùng làm được cả hai hay không? Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Nhất định sẽ có ảnh hưởng. Nhưng chúng ta không phải là người thường, chúng ta là sự lai khắc thất quái. Chủ yếu và thứ yếu phân rõ là được. Không vội, dù sao lần này các ngươi trở về, chúng ta trước tiên đem tam tự đấu khải hoàn thành lại nói tiếp. Về phần cơ giáp, lúc có đầy đủ thời gian, ta vì mọi người sẽ chế tác một bộ cơ giáp trước, sau đó các ngươi chậm rãi luyện tập. Được. Diệp tinh lan cố chấp tại kiếm, nhưng tuyệt cũng không cổ hủ. Nhất là lúc đường vũ lân nói ra ngoài không gian, chính thức đã xúc động nàng. Đường Vũ Lân nhìn về phía từ lạp Chí, cười nói. Người có phải rất chờ mong hay không? Đã có cơ giáp, người cũng liền có thể có năng lực thực chiến. Cái cơ giáp thứ nhất chế tạo liền đem cho người. Ha ha! Từ lạp Chí cười cười, trên mặt lại hiện lên một tia đắc ý. Đường Vũ Lân cùng hắn biết nhau đã lâu như vậy. Đối với hắn tự nhiên là quen thuộc vô cùng, trong lòng khẽ động. Như thế nào? Chẳng lẽ người tu luyện thành cái năng lực gì có thể đủ dùng cho thực chiến sao? Từ lạp Chí gật gật đầu. Cơ bản thành thục, lát nữa cùng ngươi thử một chút. Được. Nhìn hắn một bộ dạng tin tưởng tràn đầy, Đường Vũ Lân cũng không khỏi nở nụ cười. Từ lạc chí hồn lực hùng hậu, hơn nữa bởi vì nguyên nhân từ bản thân võ hồn, hắn tu luyện vẫn luôn rất chuyên tâm, đối với Huyền Thiên công lý giải chiều sâu, tại bên trong sử lai khắp thất quái, từ lạc chí tuyệt đối có thể nói là hạng nhất đấy. Cũng không biết trừ đường môn tuyệt học ra, lại tu luyện thành thủ đoạn gì nữa đây. Tút tút tút tút, máy truyền tin của Đường Vũ Lân vang lên. Chính Vũ Hà Ngươi cái tên này đã chạy đi đâu rồi? Lão đại, ngươi ở đâu? Đường Vũ Lân cùng Nhạc Chính Vũ hầu như trăm miệng một lời hỏi. Ta tại bến tàu rồi, vừa gặp được Tinh Lan cùng Lạp Chí rồi. Ngươi thì sao? Đường Vũ Lân hỏi. Ngươi cửa ra phải không? Hãy đợi ta. Nhạc Chính Vũ nói xong, liền dập máy thông tin. Đường Vũ Lân bật cười, gia hỏa này, không đầu không đuôi đấy, đều không nói rõ ràng. Diệp Tinh Lan mỉm cười nói, hắn còn xúc động như vậy sao? Ta nghe tiểu môn nói Sau khi hắn bị ngươi kích thích, thế nhưng là tu luyện tương đối dốc sức liều mạng. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Hắn hiện tại rất lợi hại, nhất là đã luyện thành thánh dung thuật của thần thánh thiên sứ gia tộc. Nghe nói, tại trong nhất mạch của bọn hắn có rất ít người luyện thành cái này. Đã bị dự định là người nối nghiệp quân đoàn phương Nam rồi. Ngươi thì sao? Ngươi kiếm hồn tu luyện như thế nào? Diệp Tinh Lan từ khi thua bởi cùng phong đao ma tư mã kim chỉ, liền một mực bế quan tu luyện. Diệp Tinh Lan gật đầu nói. khá tốt đường vũ lân mỉm cười nói, còn nhớ cuồng phong đao ma chứ? hắn cũng đang ở thiên đấu thành, nghe được mấy chữ cuồng phong đao ma này, trong đôi mắt đẹp dịu dàng của diệp tinh lan lập tức hào quang lóe lên, cảm giác có vài phần xúc động. hắn cũng ở đây sao? đúng vậy, hắn đi cùng ta đấy. dù sao cũng là đồng bạn, đường vũ lân lập tức đem chuyện tư mã kim trì cùng a như hằng đến huyết thần quân đoàn tìm mình nói một lần. nghe từ lạp trí cười nắc nẻ, diệp tinh lan cũng không khỏi mỉm cười. Hai vị đại năng thế hệ trẻ, vậy mà tại huyết thần quân đoàn thiếu chút nữa bị xử bắn, thật làm người khác buồn cười. Đội trưởng, nếu như thuận tiện, có cơ hội ta muốn giao thủ lại cùng Tư Mã Kim Trì. Diệp Tinh Lan nghiêm túc nói ra, cái này, đường Vũ Lân trần trừ một chút. Nếu như là Tư Mã Kim Trì không có đột phá, đường Vũ Lân đương nhiên sẽ không phản đối. Thế nhưng là, hiện tại Tư Mã Kim Trì đột phá đến cấp độ phong hào đấu la. Chính thức cùng long tộc Pháp Đao Chảm Long Tan là một thể, thực lực bạo tăng. Thậm chí đã lĩnh ngộ được một tia đao chi thần vận So trước kia cường đại không biết bao nhiêu lần rồi Đường Vũ Lân chi tiết nói ra Hắn đột phá phong hào đấu la rồi Hơn nữa, áp chế lâu như vậy Khi đột phá thực lực của hắn đã có bay vọt về chất Đã vượt qua phạm vi đau hồn Có thể hắn không nghĩ tới chính là Nghe hắn mịt mở nhắc nhở Diệp tinh lan chẳng những không có muông tha cho Ngược lại là ánh mắt sáng rõ Thật sự là quá tốt Ta muốn khiêu chiến chính là đối thủ như vậy Đội trưởng, mời ngươi cần phải vì ta ăn bài. Đường Vũ Lân nhìn nàng một cái thật sâu, gật gật đầu, nói. Vậy được rồi. Tư Mã Kim chỉ hiện tại cũng là đồng bọn của hắn, càng cùng hắn có quan hệ ngàn vạn lần. Còn gọi mình một tiếng chủ thượng, tin tưởng cũng sẽ không làm thương tổn đến Diệp Tinh Lan. Ha, ha, các ngươi ở chỗ này. Âm thanh nhạc chính Vũ hưng phấn vang lên tại sau lưng. Ngươi cái tên này đến thực vui vẻ. Đường Vũ Lân vừa nói một bên quay người lại. Nhưng lúc hắn nhìn sau lưng nhạc chính Vũ, nhưng lại có kinh hỉ sâu sắc, đội trưởng, tựa như như chim yến hồi đầu, hứa tiểu ngôn nhào vào trong ngực đường Vũ Lân, cho hắn một cái ôm sâu sắc, đúng vậy, nhạc chính Vũ mất tích, không phải chính là vì đi vào bến tàu đón hứa tiểu ngôn sao, hứa tiểu ngôn cùng đường Vũ Lân biết nhau vẫn là trước nhạc chính Vũ, nàng cùng tạ giải, cổ nguyệt, lúc trước mới là đồng bạn sớm nhất cùng đường Vũ Lân, thời gian cách dài như vậy mới gặp lại đường Vũ Lân, nàng làm sao có thể không hưng phấn đây. Đường Vũ Lân vỗ vỗ lưng Hứa Tiểu Môn, trong lòng dường như bị nước chảy ấm áp thấm vào. "Tiểu Môn, trở về là được." Âm thanh Hứa Tiểu Môn đã nghẹn ngào. "Đội trưởng, chúng ta lần này không bao giờ tách ra nữa, được không?" Nhạc Chính Vũ đã có chút ghen ghét mà nói. "Này, này, bạn trai ngươi vẫn còn bên cạnh đấy, đừng nói mập mờ như vậy được không?" Hắn ở bên cạnh hung dữ nhìn chăm chú Đường Vũ Lân. E sợ có cái gì thân mật được tiến hành. Khuôn mặt Hứa Tiểu Môn đỏ lên, lúc này mới buông ra Đường Vũ Lân. Nàng nhấp chân dẫm ở trên chân nhạc chính vũ, con dùng sức nói, vốn là bầu không khí rất tốt, lại để ngươi tới quấy giày. Nhạc chính vũ vẻ mặt phiền muộn, xa cách từ lâu gặp lại, ngươi mới chỉ là hôn ta thoáng một phát, nhưng lại ôm hắn lâu như vậy, ta ghen được hay không được. Ai, ai hôn ngươi rồi? Hứa tiểu ngôn khuôn mặt ửng hồng, lại bị diệp tinh lan kéo đến một bên. Tìm mỗi gặp nhau, lại là một hồi nhảy nhót hưng phấn. Nhạc chính vũ nhìn từ lạp trí béo trắng, không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Lạp chí, ta nói người chỗ mã cũng quá tốt nha. Đều qua 20 rồi, như thế nào còn cao hơn nữa? Từ lạp chí ha ha cười một tiếng. Ăn ngon, ta cũng không có biện pháp. Chúng ta hồn sư hệ thức ăn, ăn vốn chính là một bộ phận tu luyện. Quân đội bên kia lại chuẩn bị cho ta ăn rất tốt. Nên ta liền cứ như vậy rồi. Hắn tại trong quân đội được yêu mến vẫn còn phía trên diệp tinh lan. Trở thành hồn sư hệ thức ăn đệ nhất quân đoàn, đãi ngộ là quá tốt. Cung cấp các loại mỹ thực dinh dưỡng cao, vóc người này thật là có dấu hiệu lần thứ hai trổ mã. Nhạc chính vũ vỗ vỗ bụng của hắn. Ngươi cũng hồn thánh rồi sao? Ta rất muốn biết, võ hồn chân thân bánh bao của ngươi là dạng gì? Lấy một cái nếm thử xem nào. Từ lạp chí ha ha cười một tiếng. Ngươi sẽ không muốn ăn đâu. Võ hồn chân thân của ta có chút đặc thù. Sao? Không chỉ là nhạc chính vũ, ngay cả đường vũ lân cũng không khỏi kinh ngạc. Từ lạp chí cười nói. Nơi đây không thích hợp, đợi sau khi trở về, ta cho các ngươi xem một chút. Được rồi, còn thiếu tạ giải cùng Nguyên Ân. Bọn hắn như thế nào còn chưa tới. Thật sự là chậm đấy. Tinh thần nhạc chính vũ bây giờ thực là có chút kích động. Sự lai like khắc thất quái, còn kém Nguyên Ân dạ huy cùng tạ giải hai người rồi. Có một số người, vô luận lúc nào, bao nhiêu niên kỷ, vẫn là thích ở sau lưng nói xấu người khác. Loại người này, thật sự là không có thuốc chữa. Âm thanh u oán vang vọng tại bên tai năm người nghe được cái âm thanh này, trên mặt mọi người cũng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. cho dù là đường vũ lân, cũng không có tìm được nguồn gốc cái âm thanh này. tạ giải sao? nhạc chính vũ dưới sự kinh hãi, ngược lại đại hỉ. ngươi cái tên này, chạy nhanh đi ra đi. giấu đầu lộ đuôi làm gì vậy? tạ giải cười hắc hắc. ta không đi ra đấy. có bản lĩnh ngươi tìm được ta đi. nhạc chính vũ một bên nghe âm thanh của hắn, một bên hướng chung quanh nhìn lại. thế nhưng là âm thanh này tựa hồ chính là tại bên người truyền đến đấy lại căn bản không có tung tích tạ giải, cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Trên mặt mọi người không khỏi đều toát ra vẻ kinh ngạc. Tạ giải đây là cái năng lực gì? Chẳng lẽ là truyền âm sao? Không đúng, truyền âm không phải là mỗi người đều có thể nghe được. Đúng lúc này, khóe miệng Đường Vũ Lân toát ra vẻ tươi cười, tay đột nhiên tìm tòi, hướng về trong không khí chào đi. Đang lúc mọi người kỳ lạ nhìn chăm chú, cánh tay Đường Vũ Lân dường như xuyên qua không gian, không có vào đến trong không khí. A ơi, đau quá. Sau một khắc, hắn vậy mà liền cứng rắn từ trong không khí cầm ra một người đưa tới đây. Thân hình thon dài, tướng mạo anh Tuấn, một bộ đồ thể thao màu đen, không phải chính là tạ giải sao? Tạ giải mới vừa xuất hiện, liền một mặt bất khả tương nghị nhìn đường Vũ Lân. Không có khả năng, lão đại, ngươi làm sao tìm được ta? Đường Vũ Lân cũng là một mặt kỳ lạ nhìn hắn. Tạ giải, có thể chứ? Lúc nào vậy mà có được năng lực không gian vậy? Cái này không phải là năng lực ngươi. Người khác tìm không thấy tạ giải. Có thể tinh thần đã đạt đến linh vực cảnh, đường Vũ Lân cũng tại lần thứ hai hắn mở miệng mới phát hiện huyền bí. Lần thứ hai lúc tạ giải nói chuyện, hắn rõ ràng cảm giác được có không gian chấn động tồn tại. Thuộc tính không gian này vừa xuất hiện chấn động, đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được. Thông qua tinh thần lực dẫn đạo, lúc này mới trực tiếp khống chế nguyên tố không gian. Tuy rằng không cách nào giam cầm tạ giải, nhưng tìm được hắn vẫn là dễ dàng. Hơn nữa tạ giải không nghĩ tới có người có thể tìm được chính mình. Lúc này mới bị đường Vũ Lân một phát bắt lại đi ra. Sau khi tạ giải tại ngắn ngủi kinh ngạc, lập tức liền trở nên dương dương đắc ý hơn. Đây là bí mật, lát nữa các ngươi sẽ biết. Hiện tại trừ lão đại gia, đoán chừng các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta rồi. À quên, cũng ngoại trừ Nguyên ân ra. Đường Vũ Lân nói, ngươi như thế nào chỉ một mình trở về. Nguyên ân đâu? Tạ giải hướng chung quanh nhìn nhìn. Sau đó ánh mắt khóa lại một cái phương hướng, đưa tay chỉ qua. Người kia kìa, ở bên kia đấy. Tầm mắt của mọi người hướng về ngón tay hắn chỉ nhìn lại. Nguyên ân như cũ là bộ dạng không hấp dẫn người chú ý như vậy. Như cũ là bộ dáng nam nhân bình thường. Lúc này nàng cũng đã nhìn thấy mọi người, mặt mỉm cười tăng tốc bước chân đi tới. Sự lai khắc thất quái, tại thời khắc này, rút cuộc đoàn tụ. Bọn hắn rút cuộc lại đi tới cùng một chỗ tại thiên đấu thành. Tạ giải có năng lực không gian thần kỳ, còn có vân qua thần quyền của Nguyên ân dạ huy, tất cả đều là do lần này tách ra mà có. Từ lúc Tòng quân đến bây giờ, thời gian trôi qua cũng không tính quá dài rẳng dặc Thế nhưng là, sau khi Sử Lai Khắc học viện bị hủy, tại trong lòng mỗi người bọn hắn đều thừa nhận áp lực cực lớn. Mà phần áp lực này cũng đã trở thành động lực để bọn hắn không dứt tiến lên. Mỗi người đều có được đột phá thuộc về mình, thuộc về tiến bộ của mình. Đường đại Sử Lai Khắc thất quái, thực chí danh quy. Không có vội vã mang mọi người quay về đường môn. Đường Vũ Lân mang theo bọn hắn đi vào trong góc, đơn giản hóa trang cho bọn hắn thoáng một phát. Bọn hắn dù sao cũng là sử lai like khắp thất quái, vô luận là tại truyền linh tháp hay là tại thánh linh giáo. Nhất định đều là nổi danh trên bảng đấy. Bảy người tụ tập ở một chỗ, đại bộ phận còn không có hóa trang mà nói, liền có khả năng bị phát hiện. Sau khi đơn giản hóa trang, mọi người đều trở nên bình thường rồi. Chỉ có ánh mắt như cũ là kích động đấy, như thế nào cũng không che giấu được. Hứa tiểu ngôn hướng đường Vũ Lân hỏi, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đường Vũ Lân nhìn về phía nhạc chính Vũ, người không có nói cho nàng biết đấy chứ? Nhạc chính Vũ cười hắc hắc. Ta đã bị dọa cho nhảy dựng, cũng phải đãi ngộ cho bọn chúng chứ. Ai cũng chưa nói, yên tâm đi lão đại. Đường Vũ Lân cũng cười. Tốt, đi thôi, ta dẫn đường. Nghe hai người đối thoại, tất cả mọi người khác không khỏi không hiểu ra sao. Diệp Tinh Lan là tính tình trầm tĩnh sẽ không hỏi nhiều. Từ lạc chi ca tính khoan hậu, tùy tiện, bản thân không có quan tâm như thế. Nguyên ân dạ huy cùng Diệp Tinh Lan không sai biệt lắm, đều là đắm chìm tại bên trong thế giới của mình. Nhưng tạ giải cùng hứa tiểu môn lại khác. Hai người đều là tính tình lanh lợi, lập tức có chút tò mò rồi. Tạ giải một mặt tò mò nhìn đường Vũ Lân. Lão đại, đến cùng tình huống như thế nào? Nói nghe một chút nha. Hứa tiểu ngôn thì là đường cong cứu quốc, một tay bóp tại bên hông nhạc chính Vũ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng càng tràn đầy hương vị uy hiếp. Rất có vài phần, ngươi không nói cho ta, ta sẽ không để cho ngươi yên. Nhạc chính Vũ một mặt oan uổng nói. Không phải ta không nói, là lão đại không để cho ta nói. Ta cũng không có biện pháp. Người cũng phải nghe lời đội trưởng nha, đường Vũ Lân mỉm cười nói, là chuyện tốt, chờ đến nơi, các người tự nhiên sẽ biết. Hơn nữa, nói miệng không bằng mắt thấy mới là thật nha. Càng là nghe hắn nói như vậy, trong lòng mọi người lại càng là hiếu kỳ. Ngay cả Diệp Tinh Lan đều có chút kỳ dị nhìn đường Vũ Lân. Nhạc chính Vũ nhanh chóng nói sang chuyện khác, hướng tạ giải hỏi, ngươi vừa rồi đó là cái năng lực gì? Làm sao lại che giấu trong không khí được hay vậy? Trước kia ngươi cũng không có cái bổn sự này. Tạ Giải dương dương đắc ý mà nói, "Đây là bí mật, các ngươi không nói, ta tại sao phải nói chứ?" Nhạc Chính Vũ khinh thường nhếch miệng, "Còn bí mật sao? Bằng được ngươi sao?" Tạ Giải nhíu lông mày, "Không phục lát nữa một mình đấu, ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, tin hay không?" Nhạc Chính Vũ ha ha cười một tiếng, "Chỉ bằng ngươi sao?" Nguyên Ân Dạ huy tức giận nói, "Hai người các ngươi có còn im hay không? Thời gian dài không gặp như vậy, vẫn là vừa thấy mặt đã nhao nhau lên rồi." Tạ Giải lập tức cười làm lành nói, Không có, không có, không nhao nhao nữa. Ta không chấp nhặt cùng hắn. Nhạc chính Vũ giận dữ. Người nói ai không chấp nhặt với ai? Đường Vũ lân một bên ở phía trước dẫn đường, một bên nghe đồng bạn ở phía sau cãi nhau. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn tràn đầy ấm áp. Hắn rất thích cảm giác như vậy, ít nhất đây là mọi người ở một chỗ. Đi vào đường cái, nhạc chính Vũ cùng tạ giải mới tính an tĩnh lại. Dù sao, tại trên đường phố nếu như được người khác nhìn thấy, thế nhưng là dễ dàng bị phát hiện nhất hứa tiểu ngôn thì là lôi kéo nguyên ân dạ huy nhẹ giọng trò chuyện với nhau diệp tinh lan kéo cánh tay từ lạp trí từ lạp trí cười ôn hòa tiến vào khu dân cư tiến vào trong phòng có tầng hầm ngầm thang máy trầm xuống tạ giải một mặt kỳ lạ nói đây là đi chỗ nào nhìn vách tường kim loại đơn giản trong thang máy hắn cho tới bây giờ không nhớ rõ tại thiên đấu thành còn có cứ điểm như vậy những người khác cũng không kinh ngạc ban đầu bọn hắn cho rằng hẳn là chỗ ở khách sạn mới đúng đường môn Đường Vũ Lân đơn giản nói ra hai chữ để giải trừ nghi ngờ trong lòng bọn họ. Tạ Giải lập tức tự cho là đúng mà nói: "Ta hiểu được, lão đại, ngươi nói kinh hỉ chính là đường môn sao? Xem ra đường môn hẳn là vẫn ẩn tàng không ít thực lực. Có đường môn trợ giúp, chúng ta sau này liền thuận tiện hơn nhiều." Lại nói: "Lão đại, chúng ta sau này làm sao bây giờ?" Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói: "Chờ đến nơi lại nói." Tạ Giải có chút bất mãn nói: "Mọi người đều là người một nhà, thần thần bí bí làm gì vậy?" Đường Vũ Lân cười nói. Hiện tại nói cho người, sợ người khóc. Ta khóc sao? Ta làm sao lại khóc? Ta là người kiên cường như vậy mà. tạ giải một mặt lơ đánh. Lúc trước học viện bị tạc, thống khổ như vậy, ta đều chịu đựng không có khóc. Nhạc chính Vũ nhếch miệng. Khi đó là do người bị sợ, đồ ngu ạ, tiếng thang máy vang lên, cảm giác hạ xuống biến mất, hai phiến cửa kim loại hướng hai bên mở ra. tạ giải là người thứ nhất đi ra ngoài. Ta cũng muốn xem một chút, cứ điểm bí mật của đường môn có cái gì có thể làm cho ta khóc đấy. Lời nói của hắn mới nói đến đây, âm thanh liền chớp mắt ngạnh nổi lên, cũng đồng thời dừng bước lại, toàn thân giống như cứng ngắc lại. Nguyên Ân Dạ huy đi theo phía sau hắn, bởi vì nàng thấp hơn Tạ Giải, cho nên không nhìn thấy phía trước phát sinh tình huống gì. Nàng đối với Tạ Giải rất hiểu rõ, tự nhiên cảm giác được không đúng. Vội vàng quét ngang thân, từ bên cạnh Tạ Giải đi ra ngoài. Cũng đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng thê lương đau buồn gào thét vang lên từ Tạ Giải. "Vũ lão sư!" Sau đó, hắn liền như là như gió bay đến. Áo trắng bồng bềnh, tóc xanh lam phiêu lay động. Mặt mũi của hắn như trước lạnh như băng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy nhu hòa. Hắn một mực yên tĩnh chờ ở chỗ này, chờ bọn hắn trở về, liền như vậy lặng yên đứng đấy. Lúc tạ giải lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đơn giản không thể tin được đây tất cả là thật. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, tình cảm trong nội tâm của hắn cũng rốt cuộc ức chế không nổi. Tựa như nhạc chính vũ nói, lúc trước tại thời điểm xử lai khắc học viện bị tạc. Mọi người thật sự đều sợ ngây người, thế cho nên nội tâm không cách nào thổ lộ, đầu óc chống rỗng. Có thể theo thời gian trôi qua, nghĩ đến nhiều người của Sử Lai like Khắc học viện bị chết như vậy, ngay cả Vũ Lão Sư cũng không ngoại lệ. Trong lòng bọn hắn thống khổ có thể nghĩ, mà giờ khắc này, tạ giải tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Vũ Trường không. Tâm tình nội tâm một mực đè nén còn không khống chế được nổi. chớp mắt giống như là giếng phun bạo phát đi ra. Để cho hắn trực tiếp nhào tới, nhào vào trong ngực Vũ Trường không, khóc lớn lên tiếng Tại lúc hắn khóc giống, đồng thời hứa tiểu ngôn, từ lạp trí, nguyên ân dạo huy cùng diệp tinh lan cũng sợ hãi ngây người. Vũ lão sư, vũ lão sư lại còn còn sống. Hứa tiểu ngôn cũng là vũ trường không một tay mang ra ngoài, tình cảm sâu nhất. Cũng là quát to một tiếng, liền sông tới. Trong lúc nhất thời, bên ngoài cửa thang máy, đã là một mảnh âm thanh bi thương. Nhạc chính vũ đụng đụng bên cạnh đường vũ lân. Có thể chơi lớn hay không? Lão đại, có thể tìm chúng ta tính sổ hay không? Đường vũ lân ung dung nói. Cái gì mà chúng ta? Ta vừa không có bạn gái ở chỗ này. Nhạc chính Vũ kêu thảm một tiếng. Lão đại, ngươi không có phúc hậu nha. Hồi tưởng lại lúc trước ánh mắt uy hiếp của hứa tiểu môn trong lúc nhất thời rất là hoảng sợ. Đường Vũ Lân chẳng quan tâm để ý đến hắn, bước nhanh tới. Sinh ly từ biệt sau còn gặp lại, còn có cái gì có thể làm cho người ta hưng phấn hơn đây? Ngay cả Vũ Trường không đôi mắt cũng không khỏi ẩm ướt. Có thể một lần nữa nhìn thấy những hài từ này, tâm tình của hắn thật lâu đã không có xuất hiện kích động. Sau hồi lâu, đường Vũ Lân mới bắt đầu an ủi đồng bạn. Tốt rồi, tốt rồi, mọi người đều bình tĩnh, bình tĩnh lại đi. Khóc nhiều nhất chính là tạ giải, có lẽ là bởi vì hắn là người thứ nhất nhìn thấy Vũ trường không. Như thế nào đều ngăn không được nước mắt. Nhạc chính Vũ ở bên cạnh hắn đụng đụng hắn. Ai vừa rồi nói khoác mà không biết ngượng kia mà. Tạ giải quay đầu lại hai mắt đẫm lệ mông lung trừng mắt lướt hắn một cái. Ta nguyện ý, ta nói khoác mà không biết ngượng nếu là nói khoác mà không biết ngượng có thể làm cho vũ lão sư sống lại bao nhiêu lần ta đều nguyện ý đột nhiên hắn dường như nghĩ tới điều gì mãnh liệt đứng thẳng thân thể nhìn về phía vũ trường không nhìn lại một chút đường vũ lân lão đại ngươi không phải là cố ý treo chọc chúng ta đấy chứ vũ lão sư này không phải người khác hóa trang đấy chứ bọn hắn tại ma quỷ đảo đều học qua thuật hóa trang đường vũ lân học tốt nhất cái này nếu là dùng người có thân hình không sai biệt lắm để tiến hành hóa trang đúng là rất khó nhận ra đấy. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, hóa trang là có thể hóa thành bộ dạng Vũ Lão Sư, nhưng khí tức cũng có thể bắt chước giống như vậy sao? Không phải hóa trang đấy, ánh mắt Vũ Lão Sư không có khả năng hóa trang được. Hứa tiểu ngôn một bên kêu, một bên dùng sức tại véo tại bên hông nhạc chính Vũ. Nhưng trong đôi mắt tràn đầy nước mắt, lại tràn ngập hưng phấn. Vũ Trường không là thần tượng lúc còn trẻ của bọn hắn. Đối với bọn hắn mà nói, lại làm sao không xúc động cơ chứ? Thời điểm này Từ Lạp Chí không thể kiềm được, kinh hỉ hướng Đường Vũ Lân hỏi: "Đến cùng chuyện gì xảy ra vậy?" Đường Vũ Lân nở nụ cười, cũng đúng lúc này, từng đạo thân ảnh từ nơi xa đi tới. Vũ Ti Đóa, Từ Du Trình, còn có Lạc Quế Tinh, Trịnh Di Nhiên cùng Dương Niệm Hạ. "Trời ạ, các ngươi đều còn sống sao?" Nhìn thấy mấy người này, tâm tình của mọi người chớp mắt lần nữa bị đốt lên. Mặc dù bọn họ đã từng là quan hệ cạnh tranh, nhưng từ khi tiến vào nội viện, quan hệ của bọn hắn cũng sớm đã cải thiện. Vô luận nói như thế nào, bọn hắn đều đến từ ưu tú nhất của nhất ban. Vũ trường không mỉm cười nói, nếu như không phải là vì chờ các ngươi trở về, ta đã mang theo bọn hắn rời đi. Nhìn thấy các ngươi, ta cũng cuối cùng là yên tâm. Nhìn trước mặt hơn 10 tên đệ tử này, Vũ trường không đã thật lâu không có tâm tình tốt như vậy. Những đệ tử này tương lai hầu như đều có thể cho giỏi hơn thầy. Đều là ngoài 20 liền đã đạt đến cấp độ hồn thánh. Cho dù là tại sử lai khắc học viện, đây cũng là tình huống hiếm có. Bọn họ đều là chính mình bồi dưỡng ra được, thân là lão sư, còn có cái gì càng làm hưng phấn hơn đây? Tạ giải tò mò hỏi. Các người phải đi sao, đi chỗ nào? Đường Vũ Lân liếc tạ giải một cái. Bọn hắn phải đi huấn luyện quân sự. Chúng ta đã từng đi qua cái chỗ kia. Nghe đường Vũ Lân vừa nói như vậy, biểu lộ của đám sử lai khắc thất quái đều toát ra biểu lộ cổ quái. Ma quỷ đảo. Không hề nghi ngờ, bọn hắn muốn đi tự nhiên chính là cái nơi này. Chỗ đó, thế nhưng là để cho mọi người ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nhạc Chính Vũ vẻ mặt cười xấu xa, "Đi tốt nhé, đi tốt nhé." Nhìn nét mặt của bọn hắn, năm người bọn Vũ tì Đoá hai mặt nhìn nhau. Dương Niệm Hạ nói, "Huấn luyện quân sự đến cùng là nơi nào? Như thế nào nét mặt của các ngươi thoạt nhìn đều quái dị như vậy?" Từ Lạc chí nghiêm trang mà nói, "Không có gì, đó là một nơi tốt. Tin tưởng chúng ta, ngươi nhìn xem, chúng ta phát triển nhanh như vậy, đều là bởi vì đã được đặc huấn ở chỗ đó. Chờ lúc các ngươi trở lại, nói không chừng liền đuổi theo chúng ta." Vũ tì đoá nhìn bọn hắn một cái. Vô luận khó khăn cỡ nào, chúng ta đều mau chóng hoàn thành. Sau đó trở về, mọi người cùng nhau xây dựng lại sử lai like khắc. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu. Vũ trường không nói. Các chủ, ngươi dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi đi. Ta cũng phải chuẩn bị một chút, mang Vũ tì đoá bọn hắn lên đường. Nhóm người đầu tiên chọn lựa tổng cộng có 12 người. Bên kia đồng thời có thể dung nạp nhân số cũng không thể quá nhiều. Được. Đường Vũ Lân gật đầu. Tuy rằng hắn cùng Vũ Trường không là quan hệ thầy trò, nhưng hiện tại hắn cũng đồng thời là thân phận hải thần các chủ. Không thể cung kính giống như trước kia rồi. Dù sao, hắn đại biểu chính là toàn bộ học viện cùng với đường môn. Các chủ sao? Trừ nhạc chính Vũ ra, 5 người sử lai khắp thất quái khác không khỏi đều quay đầu nhìn về phía đường Vũ Lân. Vũ Trường không nói. Học viện đã bắt đầu xây dựng lại. Nội ngoại viện đã thành lập. Vũ Lân bây giờ là hải thần các chủ các ngươi là sử lai khắp thất quái đương đại, các ngươi cũng đều là trưởng lão hải thần các. nghe vũ trường không nói những lời này, mọi người sử lai khắp thất quái đang kinh ngạc. đồng thời, tuy nhiên sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. học viện bắt đầu xây dựng lại rồi, bọn hắn những người tuổi trẻ này cũng có thể trở thành trưởng lão. có thể nghĩ tương lai quá trình xây dựng lại sẽ là khó khăn như thế nào. nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn còn muốn tích cực đối mặt với khó khăn. nhạc chính vũ mỉm cười nói, kinh kỳ còn chưa kết thúc. Người còn sống đấy, không phải chỉ là bọn hắn. Bị hứa tiểu ngôn bấm đau quá, hắn có thể chẳng quan tâm giấu giếm cái gì nữa. Một giờ sau, lúc sử lai khắp thất quái được đường Vũ Lân đưa đến chỗ ở, trừ đường Vũ Lân cùng nhạc chính Vũ ra, 5 người khác đều như đang ở trong mộng cảnh. Đám học đệ ngoại viện vẫn còn sống sót. Đám học trưởng nội viện bọn họ vậy mà cũng đều còn sống. Ngay cả Long Lão cũng vẫn còn. Thật là quá tốt. Không có riêng phần mình trở về phòng, mọi người đều ở đây tề tụ trong gian phòng của đường Vũ lân. Tạ giải lòng đầy căm vẫn nói, lão đại, các ngươi quá là không hiền hậu rồi. Chuyện lớn như vậy lại đi gạt chúng ta. Đường Vũ Lân bật cười nói, cái này không phải là vì cho các ngươi cái kinh hỉ sao. Hơn nữa, các ngươi ở trên đường, nếu là đã biết tin tức này, chẳng phải là sẽ khống chế không nổi tâm tình sao. Hấp dẫn người khác chú ý thì làm sao bây giờ. kỳ thật tự chính ta cũng rung động như các ngươi vậy. Lúc đa tình đấu là miệng hạ nói với ta nhường ta đảm nhiệm môn chủ đường môn. Ta cũng sợ ngây người nha. Nguyên ân Dạ Huy nói, chuyện này ngược lại chúng ta là không kinh ngạc. Ngươi là chi thủ sử lai khắp thất quái chúng ta, là đội trưởng của chúng ta. Vị trí hải thần các chủ vốn là của ngươi đấy. Chẳng qua là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Nếu như mọi người không có còn sống, vậy ngươi vốn cũng là hải thần các các chủ rồi. Về phần môn chủ đường môn, chúng ta tuy rằng kinh ngạc, nhưng là không có gì là không thể. Đường Vũ Lân cười khổ nói, trách nhiệm trên bà vai chúng ta nặng hơn. Vừa rồi Long Lão cũng nói, tiếp theo chúng ta phải hướng về hai nước tinh la cùng đấu linh. Lập tức, đường Vũ Lân đem kế hoạch trước mắt đơn giản hướng đồng bạn giảng thuật một lần. Tạ giải có chút hà hê mà nói. Bọn hắn cũng phải đi ma quỷ đảo rồi, đây thật là cái tin tức tốt. Chỗ ma quỷ đảo kia. Hắc hắc, nguyên ân dạ huy liếc hắn một cái. Người thành thật một chút đi. Đường Vũ Lân nói, hy vọng mọi người đều có thể tại đó tôi luyện mà tiến bộ. Sự lai like khắc chúng ta cuối cùng đã thấy được hy vọng. Nhưng mà, chính thức nếu muốn xây dựng lại học viện là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Tại bên trên tài lực cùng vật lực, chúng ta có đường môn ủng hộ đầy đủ. Nhưng mà, tại phương diện nhân lực, lại càng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đường môn tổng bộ bị tạc, cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều cường giả bị chết. Đồng thời đường môn còn muốn bao đồng mọi mặt tại tinh la đế quốc, cùng đấu linh đế quốc. Nên xuất không ra đầy đủ cường giả giúp chúng ta. Chúng ta có thể dựa vào chỉ có chính mình. Cho nên, trước khi đến hai nước Tinh La, Đấu Linh, chúng ta còn có 3 tháng chuẩn bị. Trong 3 tháng này, chúng ta tranh thủ đều phải trở thành tam tự đấu khải sư, ít nhất phải hoàn thành đại bộ phận chế tác đấu khải. Trên thuyền còn có một đoạn thời gian, cộng lại hẳn là không sai biệt lắm đã đủ rồi. Tinh Lan, Nguyên Ân, các ngươi bây giờ đẳng cấp chế tạo như thế nào rồi? Diệp Tinh Lan gật gật đầu. Hẳn là vấn đề không lớn, ta cùng Nguyên Ân đều là thất cấp chế tạo sư rồi. Nguyên Ân so với ta càng mạnh hơn một điểm, tiếp cận bát cấp rồi. Nghe nàng vừa nói như vậy, đừng vũ lân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tốt, chúng ta đây liền chuẩn bị bắt đầu chế tác đấu khải. Nguyên ân, tinh lan, ta trước tiên chế tạo kim loại tam tự đấu khải cho các ngươi. Sau đó các ngươi riêng phần mình chế tạo đấu khải cho chính mình. Sau khi hoàn thành tam tự đấu khải cho các ngươi, một lần nữa chế tác cho chúng ta. Đã có tam tự đấu khải trèo trống, các nàng sẽ giúp những người khác chế tác tam tự đấu khải, tự nhiên cũng dễ dàng hơn một chút. Hơn nữa tại trong bảy người, luận thực lực, trừ đường Vũ Lân ra, hẳn là tới các nàng rồi. Diệp Tinh Lan cùng Nguyên ân dạ huy đồng thời nhạy gật đầu. Tạ giải một bộ kích động nhìn đường Vũ Lân nói. Lão đại, mọi người đều lâu như vậy không gặp. Chúng ta đã lâu không khoa tay múa chân rồi. Xem trước một chút trình độ tiến bộ của mọi người. Sau đó lại tiến hành chế tác đố khải. Như vậy, thời điểm người giúp chúng ta rèn cũng càng dễ. Nhạc chính Vũ ở bên cạnh nói ra. Ta đồng ý. Các người biết không, hiện tại thực lực lão đại nhưng là không thể nào như trước. Ngay cả Vũ Lão Sư đều không phải là đối thủ của hắn rồi. Ngày đó thời điểm cùng Long Lão thử tay nghề, ngay cả Long Lão cực hạn đấu la đều bị hắn bức thoáng dao động, lui nửa bước đấy. Ta xem, sáu người chúng ta cộng lại đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Trên chán đường Vũ Lân lập tức chảy xuống ba cây hắc tuyến. Đó là Long Lão cố ý nhường ta đấy. Nhạc chính Vũ nhún vai. Ta chỉ là thấy được sự thật. Dù sao ngay cả ta một người đều tiếp không được. Cho nên, nếu là luận bàn mà nói, ta mãnh liệt đề nghị sáu người chúng ta cùng lên, nếu không, bảo đảm một điểm cơ hội đều không có. Nhãn Châu tạ giải xoay động, có chút không có hào ý nhìn Đường Vũ Lân. Cũng tốt, dù sao tố chất thân thể của lão đại tuyệt đối gánh vác được, cũng rất không dễ dàng bị thương. Đường Vũ Lân tức giận, hai người các ngươi chính là e sợ cho thiên hạ không loạn có phải hay không? Nhạc Chính Vũ vẻ mặt lanh lợi, đúng đấy, đúng đấy, lão đại, chẳng lẽ ngươi sợ phải không? Nguyên ân dạ huy cùng Diệp Tinh Lan tuy rằng không có mở miệng, nhưng trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhưng đều là vui vẻ. Hứa tiểu ngôn thì là một bộ kích động. Đường Vũ Lân tính toán dãy ruộng, một đối sáu, không chơi. Tôi thiểu cho ta hai người, ba đấu với bốn người chúng ta cũng không có cơ hội. Không được, không được, liền một đối sáu đi. Nhạc chính Vũ vào lúc đó chớp mắt cùng với tạ giải đứng ở một cái chiến hào. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, các ngươi có ai nguyện ý cùng ta ở một chỗ không? Diệp Tinh Lan nói. Đội trưởng, không bằng như vậy, người đem cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ kêu đến đây, để cho hắn cùng người một đội là tốt rồi. Trong lòng đường Vũ Lân khẽ động, hai đấu với sáu, chúng ta một điểm cơ hội cũng không có. Tư thánh dung thuật của nhạc chính Vũ có thể nhìn ra, đồng bạn đều là tiến bộ thần tốc. Diệp Tinh Lan đối với lĩnh ngộ kiếm hồn khẳng định càng thêm khắc sâu. Nguyên ân dạ huy, tự nghĩ ra vân qua thần quyền hơn nữa hắn có võ hồn đoạ lạc thiên sứ. Thực lực quyết không phía dưới Diệp Tinh Lan Năng lực tạ giải che giấu trong không khí còn không rõ ràng lắm là cái gì. Hứa tiểu ngôn cười một mặt thần bí. Ngay cả từ lạp trí đã nói qua, bên trên lực chiến đấu của hắn cùng trước kia không giống với lúc trước. Bọn hắn sáu người liên hợp lại, sức chiến đấu tăng mạnh là có thể nghĩ. Tạ giải tiếp tục đâm kích đường Vũ Lân. Lão đại, cái này cũng không giống như là ngươi. Từ lúc nào ngươi trở nên nhát gan như vậy, đường Vũ Lân mới không mắc mưu. Ta đây không phải nhát gan, đấu khải ta đều đã dùng kim loại dung rèn xong rồi. Trước khi chưa chế tác thành tam tự đấu khải thì không thể sử dụng. Trừ phi các ngươi bảo đảm tại trong tỷ thí đều không dùng đấu khải. Nói cách khác, hai người chúng ta cũng không thể nào là đối thủ. Mỗi người các ngươi tăng thêm nhị tự đấu khải, đều là cấp độ phong hào đấu la, đây cũng quá không công bằng. Tỷ thí không phải cũng không có ý nghĩa sao?" Nhạc Chính Vũ nói. "Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ?" Đường Vũ Lân nói. "Không bằng như vậy, đại lực thần A Như Hằng cũng ở đây." Ta tăng thêm hai người bọn họ, đấu với sáu người các ngươi Như thế nào? Ba đấu sáu. a như hằng sao? Nghe được cái tên này, tất cả mọi người không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Vị này chính là sư huynh bản thể của đường Vũ Lân Tông. Hơn nữa, bởi vì lúc trước quan tâm đường Vũ Lân thi đấu, bọn hắn cũng đều xem qua a như hằng tại đấu trường. Biết rõ vị này thực lực cường hãn đến cỡ nào. Bất quá, ba đấu sáu mà nói, bọn hắn vẫn còn có chút tin tưởng đấy. Nguyên ân dạ huy giải quyết dứt khoát. Cứ như vậy đi, tuy rằng mỗi người bọn hắn đều muốn chiến thắng đường Vũ Lân, nhưng nếu như là thực lực sai biệt quá lớn, đánh nhau kia cũng không có ý nghĩa gì rồi. Đường Vũ Lân nói, được, vậy ta đi đưa bọn chúng mang tới.